Trương 1301, địch cửu thất lạc. Người đăng, Linh HTT. Địch huynh an tâm một chút chớ vội. Không đợi địch thốn đem cực duyên trung tế ra, một cái thanh âm thong thả gọi lại địch thốn. Gọi lại địch thốn chính là một gã nho sĩ, dáng người thon dài, mặn như quan ngọc hoặc nhìn phong độ thật tốt. Quanh thân đảo vận lưu truyền, thình lình lại là một cái bước thứ năm khuyết thánh cường giả. Tả lăng huynh. Địch thốn đã dừng lại, hơn nữa ôm quyền thi cái lễ, vừa rồi phẫn nộ tựa hồ không phải của hắn. Cái kia cực duyên chung lơ lửng khi hắn đỉnh đầu cũng không có oanh ra đi. Trên thực tế coi như là không có ai gọi lại hắn, tài hồng lâm lão tổ không có trước khi đến, hắn cũng sẽ không đồng thủ. Địch cựu cường đại hắn đã biết rõ, đồng thủ là muốn chết ư. Trung quanh càng là yên tĩnh, người tới ít có ba gá bước thứ năm khuyết thánh cường giả, hàn nguyệt tộc chấp tả lăng, hồng lâm tộc địch thốn, còn có vân tộc phương trường tang. Chấp tả lăng mỉm cười, đồng thời truyền ấm nói, địch huynh ta tin tức mới vừa nhận được tại chúng ta tới đây ở bên trong lúc trước một bước người này đã giết huyết tộc bàn phiền. Câu nói kế tiếp không cần hắn nói, bàn phiền thực lực thắng cho bọn hắn hai cái, hiện tại bàn phiền bị địch cửu giết, địch thốn lại xông đi lên, cái kia chính là muốn chết hành vi. Gặp địch thốn cứng rắn nhịn được đối với chính mình đồng thủ, địch cử lại nghĩ đến là hiện tại tiêu diệt địch thốn, hay là trực tiếp giết hồng lâm tộc đi. Ha ha, chúc mừng địch đạo hữu thực lực lại lên tầng lầu. Một cái cười to thanh âm truyền đến, đi theo kinh vạn ảnh đã đã rơi vào vừa rồi chiến đấu trên chiến trường. Bất quá giờ phút này kinh vạn ảnh hơi có vẻ có chút chật vật tựa hồ không lâu còn lớn hơn chiến một hồi, có thể làm cho kinh vạn ảnh chật vật tuyệt đối không phải kẻ yếu. Theo kinh bàn ảnh thanh âm, lại là hai đạo nhân ảnh theo hư không vượt qua rơi, một người trong đó đúng là Hồng Lâm Lão Tổ Du Minh Kim Kiều. Địch cửu ánh mắt rơi vào một người khác trên người thời điểm, ngược lại là hơi có vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này nhất định lại là một gã khuyết thánh hậu kỳ, thực lực sẽ không so kinh bàn ảnh cùng Hồng Lâm Lão Tổ yếu. Xa xa đi theo địch thốn cùng đi phương trường tang nhưng là kích động không thôi một bước tiến lên, sau đó cuối người hành lễ nói ra, Lão Tổ, không nghĩ tới ngài vẫn còn. Bị Phương Trường Tang xương là lão tổ đúng là cùng kinh vạn ảnh Hồng Lâm lão tổ cùng đi hắc bào nam tử đầu hắn phát lộn xộn giống như một đoàn đai rối ngoại trừ cái mũi hơi lớn bên ngoài ngũ quan cũng là đoan chính hắc bào nam tử hừ lạnh một tiếng không có để ý Phương Trường Tang ánh mắt nhưng là đã rơi vào địch cửu trên người Phương Trường Tang trông thấy lão tổ có chút bất thiện ánh mắt trong nội tâm nhảy dựng tranh thủ thời gian nói ra lão tổ vị này chính là nhân tộc địch cửu đạo Hữu cũng là khuyết thánh hậu kỳ cường giả. Phương Trường Tăng cũng không biết địch cửu thực lực chân tránh, địch cửu giết bàn phiền cùng vài tên bước thứ tư lập ngôn thánh nhân, hiện tại vẫn như cũ bình yên vô sự, hiển nhiên là bước thứ năm. Hắn trực tiếp đem địch cửu nói thành bước thứ năm hậu kỳ, chính là lo lắng lão tổ đối địch cửu động thủ. Vân tộc vẫn là đỉnh cấp đại tộc một trong, bởi vì vân tộc giống nhau có cho rằng khuyết thánh hậu kỳ đỉnh cấp cường giả, cái này đỉnh cấp cường giả chính là vô địch nhất. Về sau vu địch nhất bất tích, vân tộc lúc này mới đã rơi vào thần tộc cùng hồng lâm tộc chờ đại tộc đằng sau. Hôm nay lão tổ vu địch nhất trở về, phương trường Tang tự nhiên không hy vọng lão tổ cùng địch cửu có nửa điểm xung đột. Huống hồ vân tộc cùng nhân tộc luôn luôn coi như phải không sai, ít nhất không có cùng chủng tộc khác giống nhau, khi dễ nhân tộc tu sĩ. Lại để cho phương trường Tang nhẹ nhàng thở ra chính là, lão tổ không có đối với địch cửu mở miệng chất vấn. Không đợi vu địch nhất nói chuyện, địch thốn ngay tài vừa nói, lão tổ, người này vừa rồi giết địch tiền, thậm chí còn vạch tìm tòi địch tiền thế giới, cướp đi địch tiền vật sở hữu. Hồng lâm lão tổ ánh mắt lạnh lẽo, địch tiền thế nhưng là hồng lâm tộc tương lai. Hơn nữa địch tiền trên người có một bộ vô cùng rất giỏi thần thông thiên cương huyễn đạo, hắn cũng là mới biết được cái này bộ phận thần thông tài địch tiền trên người. Nếu như sớm biết như vậy mà nói, hắn đã sớm giết mông nhược lâu. Không đợi hồng lâm lão tổ chất vấn địch cửu, địch thốn liền truyền âm nói ra, hắn không lâu giết huyết tộc bàn phiền thực lực hẳn là lại lên một tầng nữa. Hồng lâm lão tổ lập tức liền nhíu mày, địch cửu lúc trước thực lực khi hắn xem ra, hẳn là tương đương với khuyết thánh sơ kỳ đến chung kỳ tầm đó. Nếu là địch cửu lại tấn nhất cấp mà nói, cái kia chính là nói, địch cửu hiện tại cũng là bước thứ năm trung hậu kỳ cường giả thậm chí là cùng bọn họ ở vào cùng một cái trục hoành bên trên. Địch cửu, ngươi đây là ý gì? Ngươi lần trước giết ta hồng lâm tộc hơn 10 tên lập ngôn thánh nhân. Ta xem tài tất cả mọi người là cùng vũ trụ nhất mạch đối với thừa, không có nhiều lời một chữ. Có thể ngươi hôm nay lại giết ta hồng lâm tộc truyền thừa chi nhân, hẳn là ta hồng lâm tộc dễ khi dễ phải không? Hồng lâm lão tổ sau khi nói xong, ánh mắt không có nhìn về phía địch cửu, mà là nhìn về phía kinh vạn ảnh. Kinh vạn ảnh cũng là cho mày, chỉ cần bất quá thời gian mấy tháng là được rồi. Hết lần này tới lần khác cái này địch cửu không an phận còn giết hồng lâm tộc địch tiền. Trong lòng của hắn cũng là tức giận địch tiền, biết xó địch cửu mạng nhỏ là bọn hắn dự định còn muốn tới nơi này trêu chọc địch cửu, đây không phải cho địch cửu tìm phiền toái, mà là cho bọn hắn tìm phiền toái. Địch đạo hiểu, ngươi đây là. Tuy nhiên kinh vàn ảnh nửa câu cũng không muốn nói, có thể hồng lâm lão tổ đều như vậy chất vấn, hắn nếu không nói một câu, vậy hắn cùng hồng lâm lão tổ tầm đó khẳng định phải nảy sinh khoảng cách. Địch Tiền là ta giết, hắn hành hạ đến chết anh ta ta hận không thể đem hồn phách đều bầm thây vàn đoạn, hôm nay cứ như vậy đơn giản giết hắn đi, đó là tiện nghi tên suốt sinh này. Mông nhược lâu lập tức ở một bên tức giận nói ra. Địch cửu đối mông nhược lâu khoát tay chặn lại, nhàn nhạt nói ra, ngươi hồng lâm tộc giết nhân tộc ta tu sĩ vô số kể, hôm nay ta bất quá giết ngươi hồng lâm tộc mấy người, ngươi liền không nhịn được sao. Nói như vậy, ngươi hồng lâm tộc xuất thân muốn cao quý một ít. Có cái gì thủ đoạn liền xông ta địch cửu đến tốt rồi, ta đã từng cũng đã nói, muốn đi hồng lâm tộc đi một vòng, chẳng qua là còn chưa kịp mà thôi. Hồng lâm lão tổ khí lượng lớn hơn nữa, giờ phút này cũng bị địch cửu tức giận sắc mặt khó coi. Kinh vạn ảnh không đợi hồng lâm lão tổ bão nổi, chủ động nói ra các tộc tầm đó khó tránh khỏi có một chút ân oán, đây cũng là chúng ta vạn tộc đại hội nguyên do. Nếu như thế, chúng ta như vậy định ra vạn tộc đại hội, 10 ngày sau cử hành như thế nào? Vốn là muốn muốn nổi đóa hồng lâm lão tổ, nghe được vạn tộc đại hội 10 ngày sau cử hành cưỡng ép đem một hơi nuốt xuống. Xem tài địch cửu sẽ phải toi mạng chuyện này, hắn nhìn nữa một lần, địch đạo hữu nếu như kinh huynh nói vạn tộc đại hội 10 ngày sau cử hành ta còn là lấy đại cục làm trọng. Bất quá ta hồng lâm tộc một quyền thần thông tài địch tiền trên người thất lạc kính xin địch đạo hữu có thể vật quy nguyên chủ. Không thấy được thần thông gì. Địch cửu liền thần thông danh tự đều lười được hỏi thăm. Hồng lâm lão tổ biết rõ địch cử sẽ không lấy ra, hắn nhàn nhạt nói ra cái kia môn thần thông kêu thiên cương huyến đạo, địch đạo hữu xác nhận không có trông thấy qua. Oanh, vây xem tu sĩ có chút bạo động đứng lên. Thiên cương huyến đạo, đây là huyến hóa chi thuật A. Loại này thần thông, là minh mông bên trong cấp cao nhất thần thông, bất luận kẻ nào đều tha thiết ước mơ tồn tại. Hơn nữa loại này thần thông không phải người vì chế tạo ra, là minh mông hỗn đồn diễn sinh mà đến. Hết thảy mọi người chầm chầm hướng địch cửu ánh mắt có chút biến vị, nếu không phải biết rõ địch cửu thật sự là quá mức cường hãn, đã có người đi lên đối địch cửu mạnh mẽ đoạt. Thiên cương huyến đạo, mà ngay cả kinh bàn ảnh cùng vu địch nhất nhìn về phía địch cửu ánh mắt đều có chút ít không đúng. Loại này thần thông tuyệt đối không thể để cho kia thất lạc a Một khi địch cửu vẫn lạc cái này thần thông chắc chắn đi theo địch cửu cùng một chỗ mất tích. Cũng không phải là mỗi người đều cùng địch cửu giống nhau, có thể tùy ý mở ra người khác vũ trụ thế giới. Cho dù có vô số nóng rát ánh mắt, vẫn không có người xuất đầu. Kinh vạn ảnh ha ha cười cười, mọi người riêng phần mình tản đi, 10 ngày sau tại vạn tộc Thánh Thành quảng trường cử hành vạn tộc Đại hội. Vạn tộc Thánh Thành bên ngoài truyền tống trận toàn lực mở ra, 10 ngày sau đuổi không đến, tự xem như buông tha cho lần này Đại hội. Tài kinh vạn ảnh sau khi nói xong, địch cử cũng là cao giọng nói ra các vị đạo hữu ta là nhân tộc tu sĩ địch cử. Hiện tại ta đại biểu nhân tộc tài vạn tộc Thánh Thành Trung tâm đã thành lập nên cái này một mảnh địa phương tương lai nơi đây cũng là chúng ta nhân tộc tụ tập một phương chỗ. Nhân tộc tu sĩ, nguyện ý ly khai nguyên lai like chỗ, lại tới đây mời đứng ra. Vô luận trước ngươi thân phận là cái gì, hôm nay ta đứng ở chỗ này, không có người nào dám bắt buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì. Địch Cửu nghĩ đến, hắn mạnh mẽ như thế tại vạn tộc thánh thành đặt chân, giết hồng lâm tộc nhiều như vậy cường giả, hầu như giết sạch rồi vạn tộc thánh thành nguyên lai kim giáp thánh giả còn giết huyết tộc bàn phiền. Hiện tại hắn đứng ra vì nhân tộc xuất đầu, hẳn là có vô số nhân tộc tu sĩ vọt tới mới đúng. Lại để cho địch Cửu thất lạc chính là, hắn đem vừa rồi câu nói kia nói ba lượt cũng không có một người đứng ra. Như nơi đây không có nhân tộc coi như xong, có thể hắn hết lần này tới lần khác trông thấy phần đông đường tộc ra nô cùng tôi tớ đều là nhân tộc tu sĩ. Vô luận là những người này cho là hắn kiên trì không được bao lâu, hiện tại đứng ra là chịu chết, hay là những người này thói quen bộ dáng bây giờ, địch cửu trong nội tâm đều là rất thất lạc. Như những người này chẳng quá là chờ hắn đem hết thảy đều đánh xuống, sau đó tới đây hưởng thụ, không có nửa điểm cùng hắn đồng sanh cộng tử vui buồn cùng tâm tính, hắn làm những thứ này chính là một cái chê cười. Địch đại ca, sẽ vô dụng thôi, có ít người lưng khom xuống dưới sau, sẽ thấy cũng thẳng không đứng dậy. Có lẽ những người này cảm thấy nô bộc càng thêm an ổn một ít, ít nhất không cần dốc sức liều mạng A. mông nhược lâu cảm nhận được địch cửu thất lạc thở dài một tiếng, ở một bên nhẹ nói đảo. Nàng cùng ca ca chính là dị loại, cho nên mới không còn chỗ ẩn thân. Địch cửu không có trả lời, hắn bỗng nhiên có chút lý giải nguyên thường tiêu. Ngay cả mình là một con người cũng không dám thừa nhận, vậy như thế nào còn sống có cái gì khác nhau chứ? Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. chương 1302, Khải Hoang Nhân Giới Người đăng, Linh HTT. Vạn tộc đại hội còn có 10 ngày, địch cử rứt khoát tài chính mình vòng cấm địa phương bố trí hộ trận. Nhân tộc không chỉ là ở lại vạn tộc Thánh Thành những thứ này nô bộc còn có một chút xa xôi địa vực nhân tộc ở lại quần thể. Nơi đây nhân tộc tu sĩ quanh năm tại các tộc đè áp phía dưới, sớm đã đã không có phản kháng tinh thần nhưng địa phương nhân tộc khác vẫn còn. Vạn tộc Thánh Thành dù sao cũng là cái này một phương vũ trụ trung tâm chỗ, cũng là quy tắc rất đầy đủ hết địa phương, hắn ở đây nơi đây lưu lại một khối địa phương tương lai cuối cùng có nhân tộc cường giả tới đây kế thừa. Hời y cùng mông nhược lâu bởi vì đồng thời bước vào bước thứ tư, cũng đều nghĩ ra một ít khí lực, dứt khoát dựa theo địch cửu yêu cầu, đem địch cửu vòng cái này một khối địa phương kiến tạo đã thành một cái lập thể buôn bán phố. Cái này lập thể buôn bán phố chia làm mặt đất cùng không chung hai tầng, rất trung tâm là một cái quảng trường, dọc theo quảng trường là một tòa cao ốc, cái này cao ốc thẳng đứng thẳng mây xanh, đem mặt đất cùng không chung hai tầng liền tại cùng một chỗ. Cao ốc phía trên là địch cửu viết bốn cái chữ to, nhân tộc điện Bởi vì địch cửu vòng địa phương rất lớn, nhân tộc ngoài điện vây tạo dựng lên đường đi chẳng những bốn phương thông suốt hơn nữa rộng rãi vô cùng. Hai bên đường phố toàn bộ là đỉnh cấp thương lâu, khách sạn cùng với các loại tu chân nơi. Gần kề 6 ngày thời gian, địch cửu liền đem nhân tộc bên ngoài hộ trận bố trí hoàn thành, hợi y cùng mông nhược lâu cũng dựa theo địch cửu bố cục đem tất cả tòa nhà building cửa hàng đều thành lập hoàn thành. Địch huynh, nếu như ngươi một mực ở cái chỗ này, tương lai nơi đây chỉ sợ là cái này một phương vũ trụ phồn hoa nhất trung tâm chỗ. Hở y nhìn xem xa hoa hoàn toàn mới cửa hàng cùng đồng phủ, cảm khái nói. Bông nhược lâu trong nội tâm thầm than, nàng cũng biết nơi đây tương lai sẽ có nhiều phồn hoa, có thể trong nội tâm nàng đồng dạng rõ ràng, nếu như địch cửu tương lai phải đi mà nói, cái chỗ này xây dựng cùng không xây cất kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau. Địch cửu ở chỗ này, nàng sẽ không ly khai nơi đây, địch cửu một khi rời đi, nàng nhất định cũng muốn ly khai. Đã không có địch cửu, cái này một khối địa phương rất nhanh cũng sẽ bị người nhìn chầm chằm vào, ai ở chỗ này ai muốn chết. Địch cửu chỉ chỉ lơ lửng trên không chung, nhân tộc góc ba chữ nói ra ta tại năng lực của ta trong phạm vi làm ta có thể làm hơn nữa cảm thấy phải làm sự tình tương lai nếu như nơi đây có thể tồn xuống hoặc là tồn không xuống cũng không phải ta có thể dự liệu được hoặc là can thiệp đến. Địch cửu mà nói ý tứ rất rõ ràng tương lai có nhân tộc cường giả đã đến tự nhiên mà vậy hội đem mảnh đất này lấy xuống, đây là cho kẻ đến sau một cái lý do cùng nguyên do. Nếu như nhân tộc tương lai không có cường giả tới đây, cũng không có ai có thể tới chiếm cứ cái này một phương địa bàn, cái kia đồng dạng không phải hắn có thể quản đến. Nhưng hắn bây giờ có thể làm được vì nhân tộc nắm bắt một khối địa bàn, hắn nhất định phải để làm. Như địch cử muốn bình thường, cái này một phương vũ trụ nhân tộc cũng không chẳng qua là vạn tộc thánh thành các tộc nô bộc còn có một chút độc lập nhân tộc chỗ. Nói là độc lập kỳ thật đại đa số đều phụ thuộc vào mạnh mẽ tộc phía dưới. Nếu là phụ thuộc vậy nhất định phải phải có cống phẩm. Nhân tộc chiếm đoạt địa phương vốn là đều là vũ trụ man hoang biên giới khu vực tu luyện tài nguyên cũng không phải đặc biệt phong phú, lại lên giao một ít thứ tốt cho chỗ phụ thuộc đại tộc tu luyện tài nguyên thì càng là giật gấu vá vai, rớt mồng tơi. Nhiều năm đến nay, càng ít xuất hiện đỉnh cấp cường giả. Loại này phụ thuộc nhân tộc chỗ rất nhiều, ví dụ như địch cử lúc trước tiếp xúc đến đài Ân Thần Đình, Thần Đình chủ thực cơ hữu cung chính là phụ thuộc vào Hồng Lâm tộc phía dưới. Như đài Ân Thần Đình như vậy nhân tộc khu vực rất nhiều, nhưng là không phải là không có chuyện để độc lập nhân tộc khu vực. Khải hoang nhân giới chính là như vậy một cái khu vực khải hoang nhân giới đồng dạng là tới gần man hoang biên giới, bất quá cùng tam y thánh thành, đại ân thần đình bất đồng chính là khải hoang nhân giới đã là có một nửa thành lập tại man hoang bên trong. Khải Hoang Nhân Giới là tập hợp nhân tộc không muốn phụ thuộc vào các tộc cùng nhau xây dựng lên một chỗ, sở dĩ gọi cái tên này, đó là nơi đây tất cả nhân tộc tu sĩ hy vọng thông qua sáng lập Man Hoang, lại để cho nhân tộc lần nữa cường thịnh đứng lên, tại đây một phương vũ trụ đặt chân, mà không phải phụ thuộc vào chủng tộc khác cũng không phải núp ở Man Hoang biên giới. Khải Hoang Nhân Giới giới chủ Ân Đình, hắn thành lập cái này một phương biên giới lúc trước chính là vạn tộc thánh thành một nô bộc. Cùng người khác bất đồng chính là, hắn làm nô bộc là bị bức bách Đồng dạng cùng người khác bất đồng chính là ân đỉnh tại chịu không được ức hiếp dưới tình huống, mang theo hai gá đồng bàn giết nô dịch bọn họ thần tộc cường giả, sau đó thoát đi vạn tộc thánh thành, đi tới man hoang biên giới đã thành lập nên khải hoang nhân giới. Trải qua hơn trăm vạn năm phát triển, một ít giải rác nhân tộc tu sĩ đều là di chuyển đến nơi này, hôm nay khải hoang nhân giới đã là cái này một phương vũ trụ lớn nhất nhân tộc căn cứ, ân đỉnh giống nhau chính là bước vào bước thứ tư, lập ngôn thành thánh. Mặc dù biết chính mình lập ngôn thành thánh, ân đỉnh trong nội tâm vô cùng rõ ràng, bọn hắn chút thực lực ấy nhét vào vạn tộc thánh thành, vậy hay là con sâu cái kiến bình thường tồn tại? Trong nội tâm rõ ràng thực lực của mình không đủ, ân đỉnh cũng minh bạch lần này vạn tộc thánh thành vạn tộc đại hội hắn nhất định muốn đi. Mấy trăm vạn năm đến, ân đỉnh sớm đã rõ ràng, một mình dựa vào nhân tộc tại man hoang biên giới đơn đà độc đấu, vĩnh viễn cũng không cách nào sừng sững đứng lên. Cho nên dù là đại đa số mọi người không đồng ý khải hoang nhân giới tham gia lần này vạn tộc Thánh Thành vạn tộc Đại hội, ân đình vẫn là tụ tập khải hoang nhân giới tất cả cường giả thảo luận chuyện lần này. Ân giới chủ ta không đồng ý lần này đi vạn tộc Thánh Thành. Thực lực của chúng ta, hiện tại đi vạn tộc Thánh Thành, sợ cũng chẳng qua là bị vũ nhục mà thôi. Huống hồ giới chủ năm đó giết thần tộc một gá cửa hàng chủ, vạn nhất bị thần tộc biết vậy đối với chúng ta khải hoang nhân giới là một cái tai nạn. Nói chuyện chính là khải hoang nhân giới ngoại trừ ân đỉnh bên ngoài, một cái khác bước thứ tư lập ngôn thánh nhân phiền tần hiên. Toàn bộ khải hoang nhân giới cũng chỉ có ân đỉnh cùng phiền tần hiên hai cái bước thứ tư lập ngôn thánh nhân. Đúng vậy, khải hoang nhân giới những năm gần đây này cẩn thận phát triển, bỏ ra vô số tánh mạng, trải qua gian khổ thật vất vả đã có hôm nay thành tích. Nếu là bị thần tộc nhìn chầm chằm vào, chỉ sợ cuối cùng bị diệt nguy hiểm. Lại có người đứng ra nói chuyện. Đúng, chúng ta bây giờ còn không có thực lực đi tham gia vạn tộc đại hội. Trong điện người nói chuyện, không có một cái nào đồng ý ân đỉnh đi vạn tộc thánh thành tham gia vạn tộc đại hội. Chờ mọi người sau khi nói xong, ân đỉnh đứng lên, ánh mắt của hắn theo trên thân mọi người đảo qua sau, chậm rãi nói ra theo nhân tộc ta di chuyển đến khải hoang nhân giới đến nay, đã mấy trăm vạn đi qua. Mà cái này mấy trăm vạn năm thời gian, chỉ có ta một người bước vào bước thứ tư. Tần hiên huynh đệ cũng là bước thứ tư, có thể hắn bước thứ tư cùng man hoang biên giới không hề quan hệ. Có thể nói như vậy, nếu như chúng ta vẫn như cũ không cầu cải biến, cho dù là quá ước vạn dặm chúng ta giống nhau là chỉ có thể rụt lại đầu trốn ở chỗ này. Nói đến đây ân đỉnh rừng thoáng một phát thật sâu hít và một hơi, trốn ở cái này man hoang biên giới cùng phụ thuộc vào chủng tộc khác thậm chí cùng làm chủng tộc khác nô bộc lại có gì khác nhau. Cho nên chúng ta lần này nhất định muốn đi vạn tộc thánh thành, sợ rằng chúng ta lần này đi cái gì đều được không đến, chúng ta cũng muốn làm cho người ta biết rõ, nhân tộc có tư cách tham gia vạn tộc đại hội. Tương lai cuối cùng có một ngày, nhân tộc có cường giả đi ra, có tư cách tại đây đại hội bên trong nói lên một câu. Nếu là chúng ta hôm nay không đi tham gia, rất nhiều năm sau, chỉ sợ không còn có người biết rõ, vũ trụ minh mông bên trong còn có nhân tộc tồn tại. Nghe được ân đỉnh mà nói, tất cả mọi người trầm mặc xuống, mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, ân đỉnh nói cũng đúng. Bọn hắn tham gia cái gì cũng không đến, thậm chí còn sẽ chọc cho đến tai họa bất ngờ. Nhưng nếu là bọn hắn không tham gia, vạn tộc bên trong liền đem không có nhân tộc rất lâu về sau, nhân tộc còn ở đó hay không? Về phần nhân tộc những cái, kia phụ thuộc vào chủng tộc khác chỗ, là không có có tư cách tham gia vạn tộc đại hội. Với tư cách một cái phụ thuộc người, coi như là muốn tham gia vạn tộc đại hội, cũng là đại biểu chỗ phụ thuộc chủng tộc tham gia. Phiền Tần Hiên đứng lên, ân giới chủ nói cũng đúng, như thế ta dẫn người đi tham gia lần này vạn tộc đại hội. Giới chủ ở lại khải hoang nhân giới, vạn nhất đã có sự tình gì ta khải hoang nhân giới còn có giới chủ tải. Ân đỉnh lắc đầu, không ta là giới chủ ta nhất định phải đi qua. Tần Hiên, ngươi ở tại chỗ này, ta có chuyện gì, khải hoang nhân giới nhân tộc liền từ ngươi đến lĩnh? Phiền Tần Hiên ha ha cười cười, giới chủ, đã như vậy, chúng ta cùng đi mà thôi. Chính như trước ngươi nói, nếu là lo trước lo sau, nhân tộc ta tại sao đặt chân? Ân đỉnh đồng dạng là ha ha cười cười, tốt, vậy cùng đi. Vạn tộc Thánh Thành Tất cả truyền tống trận cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều tải truyền tống lấy, so với lúc địch cửu mới tới thời điểm, vạn tộc Thánh Thành thoạt nhìn càng là phồn hoa gấp trăm ngàn lần. Vạn tộc Thánh Thành vạn tộc Đại hội còn không có bất kỳ một cái nào chủng tộc nguyện ý buông tha cho. Đây chính là quan hệ đến các tộc về sau phát triển, ai dám không đến. Vạn tộc Thánh Thành biên giới truyền tống trận sáng lên, lần này truyền tống tới là 8 người. Hai gã bước thứ tư lập ngôn thánh nhân, còn có sáu gã đều là bước thứ ba tu sĩ. Ồ, là nhân tộc. Là khải hoang nhân giới đến. Ân đỉnh đáng người một bước ra truyền tống trận, đã có người nhận ra lai lịch của bọn hắn. ngươi xem cầm đầu người nọ có phải hay không năm đó Vũ Hoàn trong lầu giết phố chủ. Một gã tam nhãn tu sĩ lần đầu tiên liền nhận ra ân đỉnh. Cái này tu sĩ một câu còn chưa nói hết, đã bị người trực tiếp che miệng lại mong kéo đi, tranh thủ thời gian đi thần tộc báo cáo A. Bây giờ nói ra đến bị bọn hắn đã biết chẳng phải là để cho bọn họ chạy thoát. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. Chương 1303, nhân tộc góc. Người đăng, linhtt. Thiên hạ thứ 99 văn chương 1303, nhân tộc góc. Chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách. Ồ, vạn tộc Thánh Thành tựa hồ xây dựng lại. Ân đỉnh một đoàn người vừa mới bước vào vạn tộc Thánh Thành, thì có một người nói ra. Là xây dựng lại, ta trăm năm trước cũng đã tới, bố cục cùng cái này hoàn toàn bất đồng. Phiền Tần Hiên cũng là gận đầu nói. Ân đỉnh thở dài một tiếng ta ly khai vạn tộc Thánh Thành mấy trăm vạn năm, lần nữa trở về thậm chí có một loại. Ân đỉnh còn không có đem chính mình cảm khái nói xong, chợt nghe đến một cái băng hàn thanh âm nói ra ân đỉnh, ngươi còn dám lại đến vạn tộc Thánh Thành. Năm đó ngươi giết ta vũ hoàn lầu trưởng quầy tuần ấp mang theo nô dịch thân phần chạy ra vạn tộc Thánh Thành ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Ân đình tâm trầm xuống, hắn không nghĩ tới mấy trăm vạn năm đi qua, hắn vừa đến vạn tộc Thánh Thành đã bị phát hiện trên đời lại có loại này khéo léo sự tình. Mấy trăm vạn năm đối một cái thần cảnh tu sĩ mà nói, hoàn toàn chính xác không tính là thời gian quá dài, có đôi khi mấy lần bế quan chính là mấy trăm vạn. Nhưng đồng dạng mấy trăm vạn năm, vậy cũng tuyệt đối chưa tính là thời gian ngắn. Vũ Hoàn Lầu mặc dù là thần tộc sản nghiệp có thể đối với vạn tộc Thánh Thành thần tộc mà nói, chỉ có thể coi là là một cái tiểu không sót mấy cửa hàng. Theo lý thuyết, mấy trăm vạn đều đi qua, không đến mức hắn vừa đến vạn tộc Thánh Thành đã bị nhận ra. Chấm hỏi, coi như là có thể bị nhận ra cũng sẽ không trùng hợp hắn mới vừa tới đến vạn tộc Thánh Thành đã bị nhận ra. Dù là làm xấu nhất ý định ân đình vẫn là có chút trở tay không kịp, hắn ngẩng đầu nhìn đối với hắn nói chuyện tu sĩ tận lực bình tĩnh nói, một người làm việc một người làm, năm đó ta. Ân đình một câu cũng chưa có nói hết liền khiếp sợ nói, bộ cảnh là ngươi. Cái này ngăn lại hắn thần tộc tu sĩ gọi kỳ bộ cảnh, năm đó hắn sợ dĩ có thể giết chết vũ hoàn lầu lâu chủ tuần ấp cũng là bởi vì kỳ bộ cảnh ra tay trợ giúp hơn nữa chuyện này cũng là kỳ bộ cảnh bày ra. Nếu là nói cho tới nay, Ân Đình trong nội tâm còn có một rất thực xin lỗi người, cái kia nhất định là kỳ bộ cảnh không thể nghi ngờ. Vì mấy người bọn hắn tự do, kỳ bộ cảnh chẳng những trợ giúp hắn bày ra giết tuần ấp chi tiết cuối cùng còn giúp trợ giúp hắn đám bọn họ mấy cái đào tẩu, sau đó chính mình lưu lại cản phía sau. Chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, Ân Đình tựu tựa hồ có chút đã minh bạch, hắn có chút không dám tin tưởng chầm chậm vào kỳ bộ cảnh thanh âm đều có chút ít run rẩy, kỳ bộ cảnh, ngươi một cái nhân tộc tu sĩ Im ngay, kỳ lâu chủ là ta thần tộc lập ngôn thánh nhân, lúc nào là nhân tộc đóng cạn bã. Không đợi ân đình đem nói cho hết lời, đứng ở kỳ bộ cảnh bên người một gã thần tộc tu sĩ liền nghiêm mị quát lớn. Ân đình triệt đề đã minh bạch, rất hiển nhiên kỳ bộ cảnh đã thành vũ hoàn lầu mới lâu chủ, năm đó hắn bất quá là kỳ bộ cảnh trong tay một thanh đao mà thôi. Đem mấy người kia toàn bộ mang đi thiếu nợ thì trả tiền giết người thì đền mạng, huống chi một nô bộc giết ta thần tộc lâu chủ càng là không thể tha thứ. Thì bộ cảnh vung tay lên, trong giọng nói mang theo một loại um tùm hàn ý. Ân đỉnh biết rõ cái lúc này giải thích đều là nói nhảm, hắn lớn tiếng nói, năm đó Vũ Hoàn lầu lâu chủ là ta một người giết cùng những người còn lại không quan hệ. Ta đi theo các ngươi đi là được rồi, những người khác cũng không phải là nô bộc cùng năm đó sự kiện kia cũng không hề quan hệ. Có hay không không quan hệ không phải ngươi nói, toàn bộ mang đi. Kỳ bộ cảnh không chút lựa chọn nói ra ân đỉnh vốn chính là trong lòng của hắn một cây gai, nếu không phải hắn bế quan mấy trăm vạn trùng kích bước thứ tư lập ngôn thánh nhân. tại bước vào lập ngôn thánh nhân về sau, lại lập tức vì thần tộc làm nhiệm vụ nhiều năm mới vừa vằn trở về. Bằng không mà nói, hắn sớm đã đem căn này đâm nhổ xong, sao lại, há có thể chờ căn này đâm tới đến vạn tộc thánh thành. Cũng may phát hiện kịp thời, hắn sẽ không để cho ân đỉnh nói ra bất luận cái gì bất lợi với hắn mà nói. Ân Đình lập tức truyền âm cho mấy người còn lại, chuẩn bị trốn, đợi lát nữa ta ngăn lại bọn hắn, có thể đào tẩu một cái là một cái. Trong lòng của hắn thở dài, nhân tộc đến vạn tộc thánh thành không phải là sai, sai chính là hắn chính mình hoặc là thật sự không nên tới. Một gá gầy cao nam tử ngăn cản muốn đồng thủ mấy người, sau đó đối kỳ bộ cảnh nói ra kỳ lâu chủ, hay là đuổi bắt kẻ cầm đầu A, người còn lại cùng chuyện năm đó không quan hệ tốt nhất không nên cử động thì bộ cảnh sững sờ, lập tức có chút nghi hoặc nói, khải huynh, những thứ này là nhân tộc tu sĩ A. Vì sao phải khách khí như vậy? Gầy cao nam tử nhàn nhạt, nhạt nói ra, ngươi vừa mới trở về không bao lâu, rất nhiều chuyện không rõ, cho ngươi trước mang đi kẻ cầm đầu liền mang đi kẻ cầm đầu. Kỳ thần nếu để cho ta đến ứng đối chuyện này, hiện tại tốt nhất không nên mang đi bất luận kẻ nào, chờ điều tra vô cùng xác thực sau, lại dẫn người cũng có thể. Kỳ bộ cảnh trong nội tâm phẫn nộ không thôi, tuy nhiên đồng dạng là bước thứ tư, có thể hắn là một cái ngụy thần tộc. Đối phương mới thật sự là thần tộc bước thứ tư, so sánh với đến, địa vị của hắn muốn thấp hơn. Cố nén nội tâm lừa dần kỳ bộ cảnh thản nhiên nói, nếu như Khải Huynh mở miệng cái kia tự nhiên là dùng Khải Huynh mà nói làm chủ trước mang đi ân đỉnh lại nói. Ân đỉnh gặp thần tộc có người giúp hắn nói chuyện, hơn nữa chẳng qua là mang đi một mình hắn, lập tức liền đối người đứng phía sau nói ra toàn bộ nghe phiền tần hiên, không cho phép bất luận kẻ nào ra tay. Ân đỉnh cũng không nói gì lại để cho phiền tần hiên tiếp tục tham gia vạn tộc đại hội, cũng không có nói lại để cho phiền tần hiên dẫn người trở lại khải hoang nhân giới. Ý của hắn người khác đều minh bạch, hắn chuyến đi này tất nhiên là không có mệnh tương lai nhân tộc là muốn dựa vào phiền tần hiên dẫn đầu. Phiền tần hiên muốn làm như thế nào, vậy làm như thế nào? Phiền tần hiên nắm chặt nắm đấm, cũng không có người vì ân đỉnh bị mang đi trên xuống đi đồng thủ. Hắn còn có lý trí, cái lúc này xông đi lên đồng thủ, đó là cái chết nhanh hơn một ít. Khải hoang nhân giới còn có gần ước nhân tu, đang chờ hắn dẫn đầu. Nếu là hắn cũng vẫn lạc tại nơi đây, cái kia nhân tộc đem lần nữa trở về tới đi qua, hóa thành một bàn vụn cát không cách nào ngưng tụ. Thì lâu chủ ta khuyên ngươi tốt nhất không nên cử động cái kia nhân tộc lập ngôn thánh nhân, bằng không mà nói hậu quả khó liệu. Thì bộ cảnh trước khi đi thần tộc tên kia khải họ cao gầy tu sĩ một câu thiếu chút nữa lại để cho hắn nhỏ ra một búng máu đến. Hắn mang đi ân đình tất nhiên là diệt khẩu, ra hỏa này vậy mà lại để cho hắn tốt nhất không nên cử động ân đình. Thần tộc lúc nào ra như vậy một cái người nhu nhược. Cuồng hắn còn bỏ qua nhân tộc thân phận huyết thể gia nhập thần tộc. Phiền đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Gặp ân đỉnh bị người mang đi, nhân tộc mấy người còn lại đều cũng có chút ít mở mịt không biết làm sao. Phiền tần hiên trong nội tâm rất rõ ràng, ân đỉnh hẳn là không về được, ân đỉnh đằng sau lời nói ý tứ cũng chính là lại để cho hắn đến lĩnh khải hoang nhân giới nhân tộc cụ thể như thế nào đi đi, cái kia đều là do hắn làm chủ. Chúng ta lập tức hồi khải hoang nhân giới, không có ai bước vào bước thứ năm khuyết thánh lúc trước, không hề đi ra. Phiền tần hiên những lời này cũng chưa có nói hết, hắn bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Không đợi phiền tần hiên đem trong nội tâm không đúng nói ra, một gã nhân tộc tu sĩ liền hạ giọng nói ra phiền đại ca chuyện này là không phải có chút kỳ quái. Dùng thần tộc bá đạo, vì sao chẳng qua là mang đi ân giới chủ, ngược lại thả chúng ta một mình ly khai. Chuyện này thật là có chút quỷ dị, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ liền đi. Trước khi đi, đem tài liệu đổi thành đan dược lại nói. Phiền tần hiên cũng nghĩ đến điểm này, có thể hắn là muốn không thông chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết thần tộc không có lý do gì buông tha bọn hắn, trên thực tế cái kia kỳ lâu chủ cũng ý định đưa bọn chúng cùng một chỗ mang đi, có thể thần tộc một gã khác lập ngôn thánh nhân lại làm cho kỳ lâu chủ không nên mang đi bọn hắn. Mặc kệ muốn thông, hay là không nghĩ ra, phiền tần hiên đều rõ ràng, bọn hắn nhất định phải mau chóng rời đi. Ân đỉnh ý tưởng là tốt cũng không đến bước thứ năm, tới tham gia vạn tộc đại hội, cái kia thật là không có bất kỳ ý nghĩa. Mấy người đi vào vạn tộc thánh thành không có rất xa, đi theo tài phiền tần hiên sau lưng một gã bước thứ ba tu sĩ liền kinh âm thanh kêu lên, nhân tộc khóc. Phiền tần hiên cũng ngốc trẻ ở, hắn nhìn thấy nhân tộc khóc ba chữ kia. Nhân tộc góc bị hồ trận bao quanh bảo vệ, bên ngoài một cái cực lớn trận cửa trận cửa đảo vận vần quanh, có thể khẳng định nơi đây mới đúng vạn tộc Thánh Thành trung tâm chỗ cũng là vạn tộc Thánh Thành thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất địa phương. Mấy người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ tại vạn tộc Thánh Thành rất trung tâm chỗ, xuất hiện một cái nhân tộc góc là có ý gì. Chẳng những là tại vạn tộc Thánh Thành, chính là tại đây một phương vũ trụ, nhân tộc cũng là ở vào thấp địa vị một trùng tộc. Nếu không phải nhân tộc thói quen gặp chắc chờ cùng gian khổ sinh tồn, chỉ sợ sớm đá đá diệt. Mấu chốt là nhân tộc góc bên ngoài đường đi rộng rãi, mặc dù có phần đông tu sĩ lui tới, nhưng không có một người tiến vào cái kia cực lớn nhân tộc góc chặn cửa. Phiền tần hiên đang muốn đi qua nhìn xem thời điểm, bỗng nhiên trông thấy một nữ tử theo nhân tộc góc đi ra. Hắn tranh thủ thời gian tiến lên vài bước cuối người hành lễ nói ra, nhân tộc phiền tần hiên bái kiến vị đạo hữu này. Ngươi là nhân tộc tu sĩ? Nữ tử dừng lại đánh giá một phen phiền tần hiên cùng phía sau hắn mấy người, lập tức liền gần gần đầu, phiền tần hiên cùng phía sau hắn mấy người đích thật là nhân tộc tu sĩ. Đúng là chúng ta là đến từ một cái xa xôi chỗ nhân tộc tu sĩ, vốn là ý định tham gia bản tộc đại hội. Chỉ là không có nghĩ đến chúng ta giới chủ mới vừa tới nơi đây, đã bị thần tộc một gã lập ngôn thánh nhân dùng có lẽ có lấy cớ bắt đi, chúng ta cũng ý định ly khai nơi đây đi trở về. Phiền tần hiên tranh thủ thời gian lần nữa kính cần nói. Hắn có thể cảm nhận được tên nữ tử này đồng dạng là bước thứ tư lập ngôn thánh nhân, hơn nữa đạo vận khí tức tựa hồ so với hắn muốn cường hãn cô đồng. Mấu chốt nhất đối phương cũng là nhân tộc tu sĩ. Hắn nói lời này ý tứ, cũng là thăm dò cái này nhân tộc gốc đối nhân tộc tồn vong có phải hay không để ý. Nhân vật phụ não tàn vờ lờ. Sống cả tỷ năm mà toàn loại thiểu não. Trương 1304, đánh đến tận cửa đi. Người đăng, Linh HTT. Theo nhân tộc giác đi ra nữ tử đúng là mông nhược lâu, nàng ý định đi xem vạn tộc Thánh Thành lần này tới nhiều ít trùng tộc, không nghĩ tới vừa ra tới liền gặp phải một cái cáo trạng nhân tộc tu sĩ. Mông nhược lâu cũng không phải ngu ngốc, nàng có thể ở vạn tộc Thánh Thành chung quanh trà trộn nhiều năm như vậy, thậm chí còn mượn nhờ địch cửu nửa cái cực mạch bước vào bước thứ tư, rất nhiều chuyện không cần nói rõ, nàng có thể minh bạch chuyện gì xảy ra. Phiền tần hiên hiển nhiên là đến cáo trạng, nhân tộc có tu sĩ bị thần tộc bắt đi, phiền tần hiên không biết như thế nào nghe nói địch cửu, cho nên mới tới nơi này cáo trạng. Nàng cũng không biết phiền tần hiên thật đúng là không rõ ràng lắm, vạn tộc thánh thành có nhân tộc xác cùng địch cửu thậm chí đều không có nghe nói qua địch cửu sự tình, nhìn hắn gặp nhân tộc xác hoàn toàn là trùng hợp mà thôi. Thần tộc dám chào nhân tộc giới chủ, mông nhược lâu nhíu mày, nàng có chút không tin tưởng lắm. Trên thực tế coi như là thần tộc sẽ đối nhân tộc đồng thủ, cũng có thể là vạn tộc thánh thành vạn tộc đại hội sau khi kết thúc mới có thể a Ít nhất tại địch đại ca không có gặp chuyện không may lúc trước, thần tộc sợ là không có lá gan lớn như vậy a Đích thật là bắt chúng ta giới chủ ân đỉnh. Phiền tần hiên nghe được mông nhược lâu mà nói, trong nội tâm ngược lại là có chút mong đợi, nghe đối phương ngữ khí, thần tộc tựa hồ không dám bắt người mới đúng. Ta nhớ ra rồi, ngươi chẳng lẽ là đến từ khải hoang nhân giới. Mông nhược lâu bỗng nhiên hiểu được chầm chằm vào phiền tần hiên hỏi. Phiền tần hiên tranh thủ thời gian liền ôm quyền, đúng là ân đình cũng là khải hoang nhân giới giới chủ. Lúc trước ta không có lộ ra đến chỗ, là trong nội tâm có chút lo lắng. Mông nhược lâu gần gần đầu, cái chỗ này ta biết rõ, vốn ta đều ý định tìm nơi nương tựa khải hoang nhân giới đi. Nghe được mông nhược lâu mà nói, phiền tần hiên trong nội tâm trầm xuống. Mông nhược lâu đều ý định tìm nơi nương tựa đến khải hoang nhân giới, vậy hắn còn có thể trông cẩy vào mông nhược lâu giúp hắn xả giận. Mông đào Hữu ngươi cũng ý định đi ra ngoài đi dạo. Hợi y thánh nhân bây giờ là hăng hái, hắn càng phát ra may mắn ban đầu ở hỗn đồn trên phi thuyền kết giao địch cửu, càng may mắn lúc trước chưa nói địch cửu chính là tại thánh vị quảng trường bố trí đài trận tu sĩ. Bằng không mà nói, hắn ở đâu có thể nhanh như vậy bước vào chính thức bước thứ tư, hơn nữa tại vạn tộc thánh thành đặt chân. Cùng hắn cùng đi đến cái này một phương vũ trụ tu sĩ, rất nhiều sợ là đã thành người khác lô đỉnh vì người khác bước vào bước thứ năm làm cống hiến. Ta đang định đi ra ngoài đi dạo, không nghĩ tới gặp nhân tộc giới chủ bị thần tộc bắt đi. Mông nhược lâu vội vàng nói. Hợi y thánh nhân vẫn là đi theo địch cửu bên người, nàng hiện tại cũng không có biết rõ ràng hợi y thánh nhân cùng địch cử quan hệ trong đó. Nhân tộc giới chủ. Hợi y thánh nhân khẽ nhíu mày, địch cửu lúc trước lại để cho vạn tộc thánh thành nhân tộc tu sĩ độc lập đi ra kết quả không ai dám đứng ra phụ họa, điều này làm cho hắn đối vạn tộc thánh thành tất cả nhân tộc tu sĩ đều không có hảo cảm. Đây cũng là vì cái gì nhìn hắn gặp phiền tần hiên sau, ngay cả chào hỏi đều lười được đánh. Bông nhược lâu biết rõ hợi y ý tưởng, nàng thờ dài nói ra cái này giới chủ cùng vạn tộc thánh thành nhân tộc nô bộc là hai việc khác nhau. Một đám không muốn bị tộc khác nô dịch cùng ức hiếp nhân tộc tu sĩ, bọn hắn cách xa trong vũ trụ, đã đến man hoang biên giới cầu sinh, sau đó đã thành lập nên khải hoang nhân giới. Bởi vì không phải phụ thuộc vào chủng tộc khác tồn tại, cho nên bọn hắn có tư cách đại biểu nhân tộc tham gia vạn tộc đại hội. Chẳng quá là không nghĩ tới, bọn hắn mới vừa tới đến vạn tộc thánh thành, giới chủ đã bị bắt đi. Thật to gan, hợi y tức giận nói ra. Hắn và địch cửu tương giao thời gian dài như vậy, địch cửu là cái gì bản tính hắn cũng hiểu rõ một ít. Loại chuyện này bị địch cửu gặp, chỉ có bốn chữ, đánh đến tận cửa đi. Có muốn hay không cùng địch đại ca chào hỏi? Mông nhược lâu hỏi một câu. Hởi y ha ha cười cười, địch huynh còn đang bế quan bên trong, chúng ta đi qua đi. Bị chộp đi người đang địa phương nào? Ngươi khả năng dẫn đường. Mông nhược lâu minh bạch hởi y ý tứ, địch cửu có lẽ tài tìm hiểu thiên cương huyễn đạo. Hợi y câu nói sau cùng là đúng phiền tần hiên nói, hắn đoán được chuyện này hẳn là phiền tần hiên mang đến. Phiền tần hiên nghe nói như thế, lập tức đại hỷ, hắn tranh thủ thời gian nói ra, đa tạ đạo hữu tương trợ hiện tại bọn hắn có lẽ vẫn còn vũ hoàn lâu. Vũ hoàn lâu, cái chỗ này ta biết rõ, đi thôi, cùng đi với ta yếu nhân. Hợi y hăng hái nói, đúc trước hồng lâm tổng một ít giác rời bước thứ tư vây công địch cửu, hắn đều không có cơ hội xuất thủ. Muốn biết rõ lúc ấy liền mông nhược lâu cũng có cơ hội tiêu diệt địch tiền, hết lần này tới lần khác hắn không có cơ hội xuất thủ. Giờ phút này hắn rất muốn nhìn xem tài địch cửu đại đạo đạo vận cùng vũ trụ cực mạch dưới sự trợ giúp hắn cái này bước thứ tư thực lực đến cùng ở địa phương nào. Nếu như hắn có thể nháy mắt giết mất nơi đây bước thứ tư tương lai tìm được tốt hơn cô đồng thân thể bảo vật vậy hắn thực lực sợ là sẽ phải lại lên mấy cái cấp độ. Là, là. Phiền tần hiên vội vàng nói liên tục vài tiếng là thanh âm đều có chút ít run dày. Đi theo phiền tần hiên sau lưng nhân tộc tu sĩ, có người vẫn còn có chút trần chừ, vô luận là hợi y hay là mông nhược lâu thoạt nhìn cũng không như là bước thứ năm cường giả. Nếu như không phải bước thứ năm cường giả, như vậy đi vũ hoàn lâu, có thể hay không quá vô lễ một chút. Bất quá lập tức nghĩ đến giúp mọi người không sợ, bọn hắn còn có cái gì tốt e ngại. Huống chi cái kia nhân tộc giác tựa hồ thật không đơn giản, đơn giản có thể ở vạn tộc thánh thành chính giữa ư. Vũ Hoàn Lâu lâu chủ kỳ thần cũng không phải kỳ bộ cảnh, kỳ bộ cảnh năm đó chỉ điểm ân đình ám toán lâu chủ tuần ấp về sau, đích thật là nắm trong tay Vũ Hoàn Lâu. Bất quá kỳ bộ cảnh rất rõ ràng, hắn một cái nhân tộc tu sĩ đều muốn khống chế Vũ Hoàn Lâu rất khó. Dù là hắn tạm thời khống chế Vũ Hoàn Lâu, tương lai cũng sẽ bị thần tộc lấy về, hắn thậm chí ngay cả mạng nhỏ cũng có nguy hiểm. Cho nên tài đạt được Vũ Hoàn Lâu sau trước tiên kỳ bộ cảnh liền đem Vũ Hoàn Lâu hết thảy đỉnh cấp tài nguyên thu thập không còn, sau đó đem Vũ Hoàn Lâu không công đưa cho kỳ bối quật. Kỳ bối quật là bước thứ tư lập ngôn thánh nhân, lang không đã chiếm được Vũ Hoàn Lâu tự nhiên là không chút lựa chọn thỏa mãn kỳ bộ cảnh thỉnh cầu cho kỳ bộ cảnh một cái thần tộc xuất thân thân phận. Không chỉ như thế, trả lại cho kỳ bộ cảnh một cái Vũ Hoàn Lâu danh dự lâu chủ danh xưng. Kỳ bộ cảnh thủ hạ xương hô hắn là lâu chủ cũng không phải vũ hoàn lâu cái này danh dự lâu chủ, mà là thần thiên tế vũ lầu lâu chủ. Kỳ bộ cảnh ly khai vạn tộc thánh thành sau, tài thần vực địa bàn lần nữa đã thành lập nên một cái thần thiên tế vũ lầu. Cho nên phiền tần hiên nói kỳ bộ cảnh tại vũ hoàn lâu, kỳ thần tin tức này cũng không chính xác. Thì bộ cảnh tuy nhiên mang một cái danh dự lâu chủ, trên thực tế hắn bây giờ cùng Vũ Hoàn lâu nửa điểm quan hệ đều không có, hắn bắt được ân đỉnh sau, trực tiếp mang theo ân đỉnh đã đi ra vạn tộc Thánh Thành. Không chỉ như thế, hắn còn để lại một cái thủ hạ nghe ngóng thoáng một phát khải sông vĩ mà nói là có ý gì, vì cái gì lại để cho hắn không nên cử động nhân tộc tu sĩ, thậm chí ngay cả ân đỉnh cũng không muốn di chuyển. Oanh, Vũ Hoàn Lâu phía ngoài trận Pháp Bình bị trực tiếp nổ nát, đi theo một cây cực lớn côn sắt theo hư không rơi xuống, trực tiếp oanh tải Vũ Hoàn Lâu cửa ra vào, đem Vũ Hoàn Lâu đại môn cũng trực tiếp đập nát. Hợi y huynh, mông nhược lâu nghi hoặc nhìn hợi y, nàng không rõ vì cái gì hợi y muốn dùng loại này kịch liệt thủ đoạn. Hợi y cười hắc hắc, không có trả lời mông nhược lâu mà nói. Hắn khẳng định địch cửu chính mình tới cũng là như thế này làm, địch cửu tính cách hắn có thể đoán được một. Hai. Nếu không có người chọc tới địch cửu, địch cửu cũng muốn dỡ xuống vạn tộc Thánh Thành, chớ đừng nói chi là Vũ Hoàn Lâu người còn dám đem nhân tộc giới chủ chọc tới. Loại này lấy cớ bị địch cửu biết rõ, đây tuyệt đối là đánh lên đến. Hắn vô dụng thôi thiên cơ côn trực tiếp nổ nát Vũ Hoàn Lâu, đã xem như hắn lưu lại một ít tay. Vạn tộc Thánh Thành bị hủy sau, Vũ Hoàn Lâu giống nhau là xây dựng lại không lâu. Cái này vừa mới xây dựng lại đứng lên, đã có người dám trực tiếp nổ nát Vũ Hoàn Lâu hồ trận, không chỉ như thế, còn đánh sụp đổ Vũ Hoàn Lâu đại môn, điều này thật sự là quá kiêu ngạo. Bởi vì vạn tộc Thánh Thành vạn tộc Đại hội sắp bắt đầu, dù là Vũ Hoàn Lâu chỉ là một cái trung đẳng cửa hàng, giờ phút này vẫn là kín người hết chỗ. Hiện tại có người bạo lực oanh Vũ Hoàn Lâu cửa hàng bên trong tất cả mọi người là vội vàng vọt xa. Bất quá lao tới mọi người không có đi xa, mà là ở lại một bên xem náo nhiệt. Bọn hắn muốn xem xem ai ăn tim gấu gan báo, liền thần tộc lập ngôn thánh nhân thủ hạ chính là Vũ Hoàn Lâu cũng dám oanh. Hiện tại vàn tộc đại hội trong lúc không chỉ nói thần tộc thương lâu coi như là tiểu tộc địa bàn cũng không cho phép như vậy oanh đến thăm đi, trừ phi là thực sống không kiên nhẫn được nữa. Thật can đảm, dám đụng đến ta Vũ Hoàn Lâu. Theo một tiếng thanh âm tức giận, một gá thân hình cao lớn tông ra nam tử vọt ra. Đây chính là Vũ Hoàn Lâu lâu chủ kỳ bối quật. Bình thường kỳ bối quận cũng không tải vũ hoàn lâu, chẳng qua là vạn tộc đại hội muốn mở ra, hắn mới tạm thời đi vào vũ hoàn lâu. Không nghĩ tới hắn mới vừa tới đến nơi đây, địa bàn đã bị người bạo lực oanh mở, đây quả thực so vẽ mặt còn vẽ mặt khẩu khí này nếu là hắn không xuất ra mất, hắn kỳ bối quận tương lai cũng không nên tải thần tộc đặt chân, lại càng không muốn tải vạn tộc thánh thành lăn lộn. Người hợi y thái giao anh. Hợi y thánh nhân trong tay thiên cơ côn xoáy lên một mảnh côn hoa, hư không đứng ở bị oanh toái vũ hoàn lâu cửa ra vào, ngữ khí cực kỳ kiêu ngạo. Kiêu ngạo ngữ khí là hợi y cố ý, hắn còn không đến mức dùng loại này khi hắn xem ra thậm chí là không thú vị thủ đoạn lập uy. Giờ phút này hắn bất quá học địch cửu phong cách hành sự mà thôi, dùng cảm giác của hắn, địch cửu biết rõ hắn những hành vi này sau, nhất định hào cảm đại thăng. Bây giờ nói ra đến sau, hắn thậm chí có chút ít sảng khoái. Cái này so với hắn khống chế vũ trụ minh mông vô số kỷ nguyên, hết thảy làm việc đều là đâu ra đấy nghiêm túc đối đãi mà nói, hoàn toàn là bất đồng cảm giác. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Chen. Chương 1305, thần tộc cường giả giảng đạo lý. Người đăng, Linh HTT. Thì bối quật là bước thứ tư, hắn hôm nay muốn nhìn xem chính mình một lần nữa lập đạo bước vào bước thứ tư sau thực lực đến cùng ở địa phương nào. Nhân tộc tu sĩ, thì bối quật thiêu đốt cái ót hỏa diễm thoáng một phát đã bị chế chủ. Hắn cũng không phải là bế quan làm nhiệm vụ không biết tình huống kỳ bộ cảnh, hắn biết rõ bây giờ nhân tộc tu sĩ tài vạn tộc khánh thành ý vị như thế nào. Đối phương còn như thế gan to bằng trời trực tiếp nổ nát hắn vũ hoàn lâu, nếu như nói cùng vị kia địch cửu không có quan hệ, đánh chết hắn cũng không tin. Không đợi hắn hỏi thăm, bên tai thì có truyền âm tới đây, lâu chủ, người này gọi hợi y, là địch cửu bên người một mực đi theo tên kia từ bên ngoài đến tu sĩ. Nàng kia kêu mông nhược lâu, cũng là nhân tộc tu sĩ, hồng lâm tộc địch tiền chính là nàng giết nghe nói ca ca của nàng bị địch tiền tra tấn mà chết. Thì bối quần trong nội tâm cả kinh từ bên ngoài đến tu sĩ ý tứ chính là có thể mượn nhờ đối phương đại đạo cả ngộ bước vào bước thứ năm. Có thể cho hắn một trăm cái lá gan hắn cũng không dám làm như vậy a, Bởi vì còn có một địch cửu. Đạo hữu đây là ý gì? Vạn tộc đại hội sắp tới, đạo hữu lại vô duyên vô cớ nổ nát ta vũ hoàn lâu hồ trận cùng cửa lầu, là muốn khiêu khích vạn tộc đại hội tại biết gió hợi y cùng mông nhược lâu lai lịch sau lừa giận trực tiếp tiêu tán không thấy mà là bình tĩnh hỏi thăm hợi y nói đùa gì vậy địch cửu liền huyết tộc huyết thánh trung kỳ bàn phiền cũng đã giết hắn chính là một cái bước thứ tư lập ngôn thánh nhân có tư cách gì tại địch cửu nơi đây tìm chàng tử thần tộc ha ha thần tộc lão tổ kinh vạn ảnh đến bây giờ cũng không có di chuyển địch cửu một sợi lông hắn tính toán cái gì Cho nên đang hỏi trách thời điểm, cũng là cực kỳ nhu hòa, cũng không dám trực tiếp hỏi trách mà là tăng thêm vạn tộc đại hội cái này đại chiêu bài. Một bên phiền tần hiên cùng vài tên nhân tộc tu sĩ đều là ngốc trẻ ở, bọn hắn trông thấy hợi y trực tiếp nổ nát Vũ Hoàn Lâu hồ trận cùng cửa lâu thời điểm liền thầm nghĩ đã xong, không nghĩ tới gặp phải một cái như thế hạng người lỗ mãng. Càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới là Vũ Hoàn Lâu lâu chủ đi ra sau. Chẳng những không có phát tác đồng thủ, cũng không có báo tin, ngược lại là bình tĩnh hỏi thăm hợi y tại sao phải làm như vậy. Hợi y gặp kỳ bối quật vậy mà không đồng thủ, cảm thấy mất mặt, đành phải vỗ vỗ bên người phiền tần hiên nói ra, vị này chính là nhân tộc ta phiền tần hiên, hắn vừa rồi cùng ta nói, nhân tộc giới chủ ân đỉnh bị ngươi vũ hoàn lâu chộp tới, ngươi nói ta có muốn hay không đánh lên đến đâu. Cho ngươi mười hơi thở thời gian, đem chào ân đỉnh ra hòa còn có ân đỉnh đều là một sợi lông không ít mang đến, bằng không mà nói, chỉ sợ không phải đánh cho ngươi cửa lầu cùng hồ trận đơn giản như vậy. Ta vũ hoàn lâu bắt nhân tộc giới chủ, thì bối quận có chút oan uổng nói ra, đạo hữu chuyện này chỉ sợ có hiểu lầm ta kỳ bối quận cam đoan, không có làm qua loại chuyện này. Hơn nữa ta vũ hoàn lâu hiện tại cũng không có giam giữ bất luận cái gì nhân tộc tu sĩ. Hở y nghe nói như thế cho mày. Ánh mắt của hắn đã rơi vào phiền tần hiên trên người, đây là có chuyện gì? Hắn tin tưởng kỳ bối quật sẽ không nói dối, loại này rõ ràng lời nói dối có nói hay chưa bất cứ ý nghĩa gì? Kéo mấy hơi thời gian, có ý gì? Phiền tần hiên cũng có chút ngây người, hắn thì thảo nói ra, chẳng lẽ kỳ bộ cảnh không phải vũ hoàn lâu lâu chủ? Kỳ bộ cảnh, kỳ bối quật ngây người một lúc, chẳng lẽ chuyện này cùng kỳ bộ cảnh có quan hệ? Kỳ bộ cảnh thật sự chính là vũ hoàn lâu lâu chủ, chẳng qua là một cái không hề tồn tại cảm giác danh dự lâu chủ mà thôi. Bên tai truyền âm lần nữa tới đây, cái kia ân đỉnh đích thật là kỳ bộ cảnh bắt đi, lúc trước khải tiền bối còn lại để cho hắn không nên cử động nhân tộc chính là cái kia giới chủ, có thể hắn không chút nào quản, vẫn là bắt đi ân đỉnh. Kỳ bối quần trong nội tâm trầm xuống, hắn có chút hối hận, vì cái gì lúc trước muốn miệng thiếu nợ cho kỳ bộ cảnh một cái danh dự lâu chủ đâu. Nếu là hắn không có làm như vậy, cái kia căn bản cũng không có sự tình hôm nay. Hợi y thánh nhân hạng gì tồn tại, hắn vừa nhìn kỳ bối quật biểu lộ sẽ biết là chuyện gì xảy ra, thử lạnh một tiếng nói ra, đạo hữu dám nói kỳ bộ cảnh cùng ngươi không hề quan hệ. Kỳ bối quật biết rõ chuyện này đã liên lụy đến trên đầu mình đã đến, hắn lập tức nói, lập tức phát ra một đạo khẩn cấp đưa tin, mệnh kỳ bộ cảnh lập tức đi vào vũ hoàn lâu. Theo tiếng trả lời âm, một đạo màu đỏ hào quang lóe lên rồi biến mất. Đưa tin phát ra ngoài, kỳ bối quận lúc này mới liền ôm quyền nói ra, đạo hữu chuyện này của ta thật là không biết, kỳ bộ cảnh cũng bất quá là Vũ Hoàn Lâu một cái danh dự lâu chủ mà thôi, hắn ở đây mấy trăm vạn năm trước cùng với Vũ Hoàn Lâu không hề quan hệ. Hợi y thánh nhân sắc mặt bình tĩnh, không có trả lời kỳ bối quận mà nói. Kỳ bối quận trong nội tâm phiền muộn, lại biết rõ, hắn đều muốn dọn dẹp hợi y, chỉ có thể đưa tin cho kinh vạn ảnh. Có thể địch cửu giết hồng lâm tộc nhiều như vậy cường giả, hồng lâm lão tổ đều không có đối với hắn như thế nào, hắn thần tộc đệ nhất cường giả kinh vạn ảnh đồng dạng không có đối với địch cửu như thế nào, hắn kỳ bối quật còn không có lớn như vậy mặt lại để cho kinh vạn ảnh tới nơi này vì hắn xuất đầu. Kỳ bộ cảnh cũng không có thông qua truyền tống phương thức trở lại thần vực mà là ngồi ở trên phi thuyền, đối diện với hắn, ân đỉnh song chân đã không có, thoạt nhìn thật giống như quỷ trước mặt hắn bình thường. Ân đỉnh, ngươi nói ngươi là cần gì chứ? Vốn đang có thể sống thêm một ít năm, nói không chừng ta quên ngươi rồi, ngươi còn không dùng đi tìm chết. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn tìm chết, đi vào vạn tộc Thánh Thành. Kỳ bộ cảnh ngữ khí không mang theo nửa điểm nóng tính. Ân đỉnh nhàn nhạt nói ra kỳ bộ cảnh, năm đó ngươi ám toán ta, ta cũng không thèm để ý. Bởi vì coi như là ngươi không cần ta làm đau ta cũng sẽ mang theo nhân tộc huynh đệ giết ra vạn tộc Thánh Thành. Nhưng ngươi một cái nhân tộc tu sĩ, vậy mà quỳ gối tại thần tộc phía dưới. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi thần tộc thân phận có thể cải biến ngươi tới tự nhân tộc ư. Tương lai có bất kỳ một chút chuyện nhỏ, ngươi vẫn là bị tế giết tồn tại. Thì bộ cảnh ha ha cười cười, tương lai của ta như thế nào, ngươi là nhìn không tới. Ngươi càng là không cần định nọt ta, định nọt ta cũng vội Muốn nói quỳ gối, ngươi bây giờ đầu gối đâu? Ở nơi nào, ta ít nhất còn có đầu gối có thể khuất. Nghe được kỳ bộ cảnh mà nói, ân đình trực tiếp nhắm mắt lại, cùng loại này vô sỉ đến mức tận cùng người, hắn thật sự là không có bất kỳ lại nói. Ta tìm ngươi cũng là không hoàn toàn đúng diệt khẩu, ta còn có một việc cần ngươi hỗ trợ, năm đó ngươi tu luyện cái kia bộ phận đạo điển. Kỳ bộ cảnh một câu vẫn chưa nói xong, đã nhìn thấy một đảo hồng mang xuyên qua phi thuyền của hắn, đã rơi vào thủ hạ của hắn. Ánh sáng màu đỏ biến thành ba màu, kỳ bộ cảnh sắc mặt chính là biến đổi. Ba mầu đưa tin, đó là khẩn cấp nhất triều hoán. Có tư cách đối với hắn ba mầu đưa tin, chỉ có giải rác mấy người, ngoại trừ thần tộc mấy cái trưởng lão. Đúng rồi, còn có vũ hoàn lâu lâu chủ kỳ bối quật. Thì bộ cảnh trong tay Đào vận lưu truyền, ba mầu nổ tung, quả nhiên là kỳ bối quật truyền tới tin tức, phía trên chỉ có một câu, lập tức đi vào vũ hoàn lâu. Có ý tứ gì, thì bộ cảnh trao mày, hắn mới vừa từ vạn tộc thánh thành ly khai, muốn trở về nữa? Hay là vũ hoàn lâu? Hắn và Vũ hoàn lâu căn bản không hề quan hệ tuy nhiên mang một cái danh dự lâu chủ thật là chính là nửa điểm quan hệ cũng không có A. Bất quá kỳ bối quật triều hoán, hắn coi như là không muốn đi cũng chỉ có thể đi. Cái lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được ân đỉnh mà nói tựa hồ có một chút như vậy chính xác, hắn một cái bước thứ tư lập ngôn thánh nhân, bị một cái khác bước thứ tư lập ngôn thánh nhân câu nói đầu tiên phải gọi đi, đó là bởi vì hắn chỉ là một cái người từ ngoài đến. Tại thần tộc, hắn trời sinh liền kém một bậc. Hở y cùng kỳ bối quận đám người cũng không có đợi bao lâu, chỉ là nửa canh giờ không đến, kỳ bộ cảnh liền mang theo hai gá thủ hạ vội vã đi tới Vũ Hoàn Lâu. Làm kỳ bộ cảnh trông thấy phiền tần hiên thời điểm, trong nội tâm trầm xuống, hắn mơ hồ đã có một loại cảm giác xấu. Vốn hắn tính toán đợi vàn tộc đại hội sự tình xong, đi đem phiền tần hiên chờ người xung quanh toàn bộ tiêu diệt, không nghĩ tới hắn vẫn không có đồng thủ, tựa hồ liền xảy ra chuyện gì. Ân giới chủ đâu? Không có trông thấy ân đỉnh, phiền tần hiên sắc mặt lập tức liền thay đổi. Thì bộ cảnh không có để ý phiền tần hiên, mà là đối kỳ bối quật liền ôm quyền nói ra kỳ huynh thế nhưng là có chuyện gì? Thì bối quật thản nhiên nói, vốn không có chuyện gì, chẳng qua là ngươi mượn nhờ ta vũ hoàn lâu thanh danh, đem nhân tộc ân đỉnh giới chủ bắt, bây giờ người ta tìm tới của ta đại môn, còn đánh bệ ta vũ hoàn lâu hộ trận cùng cửa lầu, ngươi cứ nói đi. Cái gì kỳ bộ cảnh nghe nói như thế chính là ngẩn ngơ, nhân tộc tu sĩ đánh bể vũ hoàn lâu hồ trận cùng cửa lầu, với tư cách lâu chủ kỳ bối quật sĩ nhiên là đưa hắn kêu đến ý là đưa hắn giao ra đi còn muốn chịu nhận lỗi. Thần tộc một cái bước thứ tư lập ngôn thánh nhân, lúc nào trở nên như thế mềm yếu rồi. Lúc nào lại trở nên như thế giảng đạo lý vây xem tu sĩ đối thần tộc lập ngôn thánh nhân kỳ bối quần giảng đạo lý cũng không có nhiều ít kỳ quái, ha ha, nhân tộc có một cái địch cửu ở chỗ này, thần tộc không nói đạo lý mới đúng việc là. Ân đình là ngươi chào, hợi y trông thấy kỳ bộ cảnh cũng là bước thứ tư sau, ánh mắt sáng ngời, lĩnh vực đã là khóa lại cái này một phương không gian. Không có cùng kỳ bối quần đánh một hồi, tới một người kỳ bộ cảnh cũng giống như vậy. Thì bộ cảnh không để ý đến hợi y, sắc mặt khó coi chằm chằm vào kỳ bối quật kỳ lâu chủ, ngươi mạnh khỏe ác quỷ cũng là thần tộc bước thứ tư lập ngôn thánh nhân, người ta đem ngươi hồ trận cùng cửa lầu đều đánh cho, ngươi lại vẫn phải thường lễ xin lỗi, thậm chí đem ta gọi trở về giao cho đối phương. Ha ha, thần tộc thanh danh chỉ sợ bị ngươi hủy hết thì bối quần cũng là không có để ý kỳ bộ cảnh, mà là đối hợi y liền ôm quyền nói ra, hiện tại người ta đã kêu đến, sự tình gì chính ngươi xử lý A, chuyện này vốn là cùng ta không có quan hệ. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. Chương 1306, địch cửu đã đến. Người đăng Linh HTT, như thế ta sẽ không phụng bồi. Thì bộ cảnh gặp kỳ bối quận căn bản cũng không để ý sống chết của hắn, lập tức đã biết rõ chính mình không nên trở về. Tăng thêm lúc trước khải trùng vĩ mà nói, trong lúc này nhất định có chuyện gì là mình bỏ qua. Đi được rồi chứ, hợi y hừ lạnh một tiếng thiên cơ côn đã là cuốn vào đi ra ngoài. Oanh, thì bộ cảnh độn quang vừa vặn cùng hợi y thiên cơ côn oanh cùng một chỗ, hợi y không gian lĩnh vực từng đợt lắc lư. Hợi y nhưng là đại hỉ không thôi, đang không có một lần nữa hỏi bước thứ tư lúc trước, hắn và nơi đây bước thứ tư chênh lệch quá xa. Mà lần này hắn và kỳ bộ cảnh cứng đối cứng, hiển nhiên là chiếm cứ quá nhiều thượng phong. Bành, kỳ bộ cảnh thần thông quy tắc bị xé mở, lại một lần nữa đã rơi vào hợi y đối diện. Bông nhược lâu cũng là cầm ra một thanh thanh kiếm, đem kỳ bộ cảnh một cái khác phương vị ngăn trở. Thấy vậy tình huống, phiền tần hiên tự nhiên là không chút lựa chọn cơ giác mà đứng. Thì bộ cảnh trong nội tâm trầm xuống, hắn khẳng định chính mình so về hợi y đến đều kém xa, hôm nay lại tăng thêm hai cái bước thứ tư đồng thủ với hắn, đây là sợ hắn là cái chết không khoái a. Các ngươi biết rõ ở chỗ này đối thần tộc lập ngôn thánh nhân đồng thủ hậu quả ư. Thì bộ cảnh nghiêm nghị kêu lên, hắn là thật sự không nghĩ ra vì sao có người dám ở vạn tộc thánh thành đối thần tộc lập ngôn thánh nhân đồng thủ. Dù là hắn là nhân tộc thân phần gia nhập thần tộc cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể đồng thủ. Có hậu quả gì không? Hợi y nghi ngờ hỏi. Chỉ cần ngăn chặn là tốt rồi, kỳ bộ cảnh lớn tiếng kêu lên, thần tộc khuyết thánh. Chẳng quá là liền kỳ bộ cảnh mình cũng thật không ngờ chính là, hắn vừa mới nói bốn chữ, hợi y thiên cơ côn liền biến thành vô cùng vô tận sát ý cuốn tới. Còn có như thế vô sỉ lập ngôn thánh nhân, kỳ bộ cảnh quanh thân đạo vận cuồng quyển, bách diệp thiên trướng càng là muốn xé rách không gian quy tắc bình thường oanh ra đi, lại để cho không gian chung quanh có chút rung rung. Chẳng quá là hắn lại dốc sức liều mạng, cũng bất quá là lại để cho không gian có chút rung rung mà thôi, đều muốn xé rách nơi đây không gian, hắn còn không có bản lãnh lớn như vậy. Mông nhược lâu thanh kiếm cũng là xoáy lên một mảnh kiếm hồ, kỳ bộ cảnh liền hợi y thiên cơ côn cũng không cách nào kháng trụ, hiện tại mông nhược lâu lại thêm vào tiến đến, lĩnh vực của hắn tại trước tiên bị xé nứt. Phiền tần hiên thậm chí chỉ cần mở rộng ra chói buộc lĩnh vực cũng không có tu tế ra pháp bảo của mình. Bành! Thiên cơ côn quanh tại kỳ bộ cảnh trên cổ, kỳ bộ cảnh hư không ngã xuống, trong mắt sung triệt lấy tuyệt vọng. Ha ha, thần tộc lập ngôn thánh nhân bị người bên đường đuổi giết thần tộc cường giả ở nơi nào? Kỳ bộ cảnh trong giọng nói sung triệt lấy bi phẫn. Hắn gia nhập thần tộc vì cái gì, cũng không phải là bởi vì thật sự ái một thần tộc, mà là bởi vì thần tộc có thực lực cường đại che chở hắn, có thể cho hắn cao hơn tầng lầu. Hiện tại xem ra, đây quả thực là một chuyện cười. Hắn ở đây vạn tộc Thánh Thành cái chỗ này, bị người đuổi giết vậy mà không có một cái nào thần tộc cường giả đi ra hỗ trợ. Không chỉ nói hỗ trợ kỳ bối quật thậm chí còn đưa hắn gọi vào nơi đây đến, lại để cho nhân tộc tu sĩ đánh giết. Nhân tộc lúc nào mạnh mẽ như thế? Người nào dám ở vạn tộc Thánh Thành đánh giết ta thần tộc lập ngôn thánh nhân? Một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến, đi theo một gã mặc áo tím, thân hình cao lớn nam tử theo hư không hạ xuống. Kinh Thánh chủ cứu mạng. Trông thấy người tới sau, kỳ bộ cảnh thật giống như ngâm nước chi nhân bắt được một cây vật liệu gỗ, điên cuồng kêu lên. Người tới chính là thánh chủ đệ nhất cường giả kinh vạn ảnh, khuyết thánh hậu kỳ tồn tại. Ánh mắt của hắn rơi vào kỳ bộ cảnh trên người quét thoáng một phát, nhàn nhạt, nhạt nói ra ta biết rõ ngươi. Kỳ bộ cảnh vội vàng kêu lên, đúng vậy, thánh chủ ta hiện tại đã là thần tộc xuất thân, thế nhưng là cái này mấy cái nhân tộc lập ngôn thánh nhân đối với ta vây công, vậy mà bên đường muốn giết ta. Phiền tần hiên càng là một lòng giống như đóng băng bình thường, thần tộc đệ nhất cường giả kinh vạn ảnh đã đến, sự tình hôm nay triệt để đã xong. Kinh vạn ảnh nhàn nhạt, nhạt nói ra, nơi đây không có chuyện của ngươi, ngươi đi đi. Là, là, thì bộ cảnh vội vàng ứng hai tiếng, dù là cổ bị hợi y oanh đã đoạn tốc độ của hắn cũng không có giảm xuống mảy may. Hắn thề, lần này sau khi rời đi, không bước vào khuyết thánh, sẽ không rồi trở về. Kinh vàn ảnh không có để ý muốn chạy trốn kỳ bộ cảnh chầm chằm vào hợi y thánh nhân lạnh giọng nói một câu, xem tài địch đạo hữu trên mặt mũi, ngươi bây giờ cút ngay a, bằng không mà nói, vậy chớ đi. Hợi y thật giống như không có trông thấy kỳ bộ cảnh đào tẩu bình thường thiên cơ côn lần nữa xoáy lên và nhận côn ảnh khỏa hướng kỳ bộ cảnh. Muốn chết? Kinh vàn ảnh trông thấy hợi y vậy mà đưa hắn mà nói trở thành đánh giám, ở đâu còn có thể nhịn được, đưa tay chính là một quyền oanh ra. Tuy nhiên hắn sẽ không giết mất hợi y, nhưng lần này hắn quyết định muốn đem hợi y đánh về từ trong bụng mẹ trùng tu. Kinh vạn ảnh một quyền oanh xuống dưới, hợi y cũng cảm giác được toàn thân rét run, một loại tử vong khí tức xung triệt toàn thân của mình. Tại kinh vạn ảnh loại này quyền thế lĩnh vực dưới, hắn liền phản kháng đều làm không được. Hợi y trong nội tâm trầm xuống, hắn biết mình đã đoán sai, hắn cho rằng kinh vạn ảnh kiêng kỵ địch cử, sẽ không đối với hắn như thế nào, hiện tại xem ra, hắn sai rồi a Oanh, cuồng Bảo quy tắc nổ thiên địa nguyên khí hầu như đem không gian vỡ ra đến, nguyên lai chẳng qua là bị oanh hộ trận cùng cửa lầu vũ hoàn lâu tại đây cuồng bão quy tắc nổ bên trong hóa thành hư vô. Hợi y kinh hỉ nhìn mình, hắn vậy mà hoàn hảo vô khuyết. Lập tức hắn đã nhìn thấy địch cửu mới vừa rồi là địch cửu một quyền đem kinh vạn ảnh cái này tất sát một quyền oanh mở. Địch cửu một quyền đem kinh bàn ảnh giết hợi y một quyền oanh nứt ra, dư thế chưa tiêu, xé rách vũ hoàn lâu sau, vẫn như cũ đem kinh bàn ảnh oanh bay ra. Địch cửu, ngươi đây là ý gì? Kinh vàn ảnh kinh sợ này ra, địch cửu ở chỗ này động thủ với hắn, đó là đánh hắn và thần tộc mặt, huống chi, hắn cũng không có muốn giết hợi y. Địch cửu căn bản là mặc kệ không hỏi kinh vàn ảnh, từng đạo đạo vận thủ quyết oanh tải đều muốn bỏ chạy kỳ bộ cảnh trên người, kỳ bộ cảnh kinh hãi phát hiện, người khác còn sống, thế giới lại bị người khác cứng rắn mở ra. Hắn là một cái bước thứ tư lập ngôn thánh nhân A. Ai có thể mở ra một cái lập ngôn thánh nhân thế giới? Kỳ bộ cảnh trong thế giới đồ vận bị địch cửu mang tất cả không còn, ân đình cũng bị địch cửu theo kỳ bộ cảnh thế giới bên trong mang đi ra. Giới chủ Trông thấy mất đi xong chân ân đỉnh, phiền tần hiên vội vàng tiến lên đỡ lấy. Chuyện gì xảy ra, ân đỉnh có chút mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía, phiền tần hiên cũng đã hiểu được, hắn tranh thủ thời gian đi vào địch cửu trước mặt cuối người hành lễ, khải hoang nhân giới phiền tần hiên bái kiến tiền bối. Khó trách thần tộc lập ngôn thánh nhân kiêng kỳ hợi y, nguyên lai nhân tộc ra một cái cường đại như thế tiền bối. Kỳ bộ cảnh cũng ở đây một khắc hiểu được, hắn lập tức nói tiền bối, ta cũng là nhân tộc một thành viên, chẳng qua là khi đó nhân tộc giúp nhau miền ép ta đây mới. Địch cửu đưa tay một đoàn hỏa diễm nhét vào kỳ bộ cảnh trên người, một cái rác rời có tư cách gì ở trước mặt ta nói nhảm. Đang cảm thấy địch cửu trực tiếp xé mở kỳ bộ cảnh thế giới, kinh bàn ảnh đều muốn nói lời liền cưỡng ép nuốt xuống. Trong lòng của hắn đã là sóng to gió lớn, mở ra bước thứ tư lập ngôn thánh nhân thế giới, có rất nhiều biện pháp, hắn có thể mở ra Nhưng mới rồi trông thấy địch cửu mở ra kỳ bộ cảnh thế giới, cái kia hoàn toàn là bằng vào đại đạo nghiền ép. Địch cửu cường đại như thế, hắn dựa vào cái gì đi lợi dụng địch cửu. Hợi y tranh thủ thời gian nói ra, địch huynh, đa tạ ngươi cứu ta một gã, chuyện lúc trước là. Địch cửu vẫy vẫy tay, ta đã biết rõ. Nói xong địch cửu ánh mắt rơi vào kinh vạn ảnh trên người, sát ý mang tất cả tới đây, kinh vạn ảnh theo bản năng đánh cho cái giật mình, hắn biết rõ, địch cửu muốn giết hắn. Ha ha địch huynh kinh huynh, vạn tộc đại hội còn có một ngày thời gian, như thế nào sớm gặp nhau. Theo ha ha thanh âm, Hồng Lâm lão tổ cũng rơi xuống. Kinh Vạn Ảnh thật giống như ngâm nước chi nhân bắt được vật liệu gỗ, tranh thủ thời gian đối Hồng Lâm lão tổ liền ôm quyền nói ra Kim Kiều huynh cái này địch đạo hữu tựa hồ không lớn chú ý a. Tại Vạn tộc thánh thành công nhiên giết ta thần tộc lập ngôn thánh nhân, thậm chí đối với ta đồng thủ Nếu như Hồng Lâm Lão Tổ đồng thủ, hắn quyết định cùng Hồng Lâm Lão Tổ cùng một chỗ liên thủ đối phó địch cửu. Địch cửu như thế thực lực đều muốn lợi dụng hắn, chỉ sợ có chút khó khăn. Hồng Lâm Lão Tổ khoát tay chặn lại, sự tình gì cũng chờ vạn tộc đại hội về sau rồi nói sau, vạn tộc đại hội sắp bắt đầu ta tin tưởng hết thảy vấn đề cũng có thể tại vạn tộc đại hội giải quyết. Hồng Lâm Lão Tổ trong nội tâm ám thoải mái, lúc trước địch cửu nghiền ép hắn Hồng Lâm tộc kinh vạn ảnh chính là chỗ này loại thái độ. Hôm nay hắn rốt cục nhìn thấy kinh vạn ảnh kinh ngạc, ha ha, lúc trước ngươi như thế nào đối với ta, hôm nay ta liền như thế nào đối với ngươi. Bất quá lại để cho địch cửu giết kinh vạn ảnh, hắn là tuyệt đối không cho phép. Chỉ cần địch cửu đồng thủ, hắn cùng với kinh vạn ảnh liên thủ. Trương 1307 Thiên Thủ Môn. Người đăng Linh HTT. Kinh bàn ảnh ha ha cười cười, địch huynh đích thật là mạnh mẽ, kiến thức. Sau khi nói xong, hắn thật giống như không có chuyện bình thường, đi tới còn hướng địch cửu phủi tay. Hợi y đều là im lặng nhìn xem kinh bàn ảnh, cái này ra mặt cũng là vô địch. Địch cửu rất rõ ràng kinh vạn ảnh ý tưởng, hồng lâm lão tổ tựa hồ không có cùng mình ý tứ đồng thủ kinh vạn ảnh cùng hắn đụng một quyền sau, trong nội tâm chỉ sợ là rất rõ ràng không phải là đối thủ của mình. Cho nên cái lúc này hắn không mượn cớ xuống đài, cái kia ngoại trừ muốn chết cũng chỉ có thể rời xa vạn tộc thánh thành. Tuy rất muốn giết kinh vạn ảnh, địch cửu càng muốn biết rõ kinh vạn ảnh cùng hồng lâm lão tổ đến cùng có cái gì trong yếu thứ đồ vật có thể chịu được hắn đến bây giờ. Cho nên kinh vạn ảnh sợ rồi sau, hắn cũng lười tiếp tục đồng thủ, mà là đứng ở vũ hoàn lâu phế tích phía trên lạnh giọng nói ra từ nay về sau, nhân tộc đem tài vạn tộc Thánh Thành thường ở. Vô luận là ai dám vô duyên vô cớ đối nhân tộc tu sĩ đồng thủ, người này chính là kết cục. Nói xong, địch cửu chỉ chỉ đã bị hỏa diễm hóa thành cho tàn kỳ bộ cảnh. Phiền tần hiên chờ khải hoang nhân giới đến tu sĩ đều là kích động phát run, nhân tộc vì cái gì không dám tới vạn tộc thánh thành, bởi vì tới một người chết một người a. Thế nhưng là vạn tộc thánh thành là cái này một phương vũ trụ trung tâm chỗ, càng là cái này một phương vũ trụ phân phối tài nguyên địa phương, ngươi không đến cái chỗ này, nơi đó có tu luyện tài nguyên. Không có tu luyện tài nguyên, ngươi như thế nào mới có thể cường đại lên. Ân Đình đều quên chính mình song chân đã đứt ngốc trẻ nhìn xem địch cử hỏi Tần Hiên huynh đệ, hắn là ai? Phiền Tần Hiên run rộng nói ra, đó là nhân tộc ta rốt cục xuất hiện bước thứ năm khuyết thánh cường giả, lúc trước nếu như không phải vị này cường giả, chúng ta căn bản là không cách nào đem ngươi cứu ra. Đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân. Ân Đình tranh thủ thời gian đối địch cử thi lễ. Địch cửu cười cười nói ra tương lai nhân tộc sát chính là nhân tộc tài vạn tộc Thánh Thành đặt chân địa phương, người có thể đem khải hoang nhân giới bộ phận chuyển rời đến nhân tộc sát. Ta tin tưởng, dùng tư chất của các ngươi, không cần bao nhiêu năm cũng sẽ bước vào bước thứ năm. Nhân tộc sát là tiền bối sáng lập đi ra một mảng lớn địa phương, tài vạn tộc Thánh Thành trung tâm. Phiền tần hiên tranh thủ thời gian truyền âm cho ân Đỉnh. Hắn cũng không có tiến vào qua nhân tộc giác, bất quá từ bên ngoài hắn đoán được nhân tộc giác chắc có lẽ không tiểu. Là cần tuân tiền bối dậy bảo. Ân đình giống nhau không cách nào khống chế thanh âm của mình, hắn ở đây vạn tộc Thánh Thành không biết bao nhiêu năm, hắn so với ai khác đều rõ ràng, tại vạn tộc Thánh Thành có được một mảnh địa phương có bao nhiêu trọng yếu. Không chỉ nói là rất trung tâm địa phương, coi như là xa xôi địa phương, chỉ cần tại vạn tộc Thánh Thành có thể... Ngày mai vạn tộc đại hội, ngươi mang theo mấy người cùng chúng ta cùng đi. Địch cửu đối ân đỉnh nhẹ gật đầu nói ra. Hắn tuy nhiên cũng là nhân tộc sinh ra, nhưng vạn tộc thánh thành cuối cùng không phải của hắn địa phương, hắn cũng sẽ không vĩnh viễn ở tại chỗ này. Vạn tộc đại hội mặc dù đang cửu tễ vực vạn tộc thánh thành cử hành, đồng dạng cũng là còn lại 9 vực coi trọng nhất đại hội một trong. Vạn tộc đại hội cũng không tải vạn tộc Thánh Thành bên trong quảng trường cử hành, mà là tại vạn tộc Thánh Thành bên ngoài quảng trường cử hành, đại hội là quan trọng nhất hạng nhất chính là một lần nữa phân phối cái này một phương vũ trụ tu luyện tài nguyên. Địch cử lúc trước cũng rõ ràng cái này, tại ân đình cùng mông nhược lâu giới thiệu, hắn mới biết được cái này một phương vũ trụ ra man hoang biên giới bên ngoài, còn có một mảnh thánh địa kêu thiên thủ môn. Một khối khu vực đặt tên kêu cửa, nghe đích thật là kỳ quái. Bất quá biết rõ cái địa phương này người tự cũng không kỳ quái. Thiên thủ môn đích thật là một cánh cửa, cái cửa này trở ra bên trong tài nguyên đều là trồng chất như núi. Ngoài trừ vô cùng vô tận thần linh cây cỏ tài liệu luyện khí, đào quả chờ các loại khan hiếm bảo vận bên ngoài, thậm chí có thần nguyên quạng mỏ. Ở chỗ này bị người xem thành trí bảo đạo mạch 89 phần 10 đều là theo thiên thủ môn làm ra đến. Cái cửa này sau khi mở ra đều là một mảnh mông lung sương mù hình dáng, nhưng chỉ cần ngươi bước vào cái này trong sương mù có thể cảm nhận được một mảnh tu luyện thiên địa cùng bảo vật thế giới. Thiên thủ môn 10 vạn năm xuất hiện một lần, mỗi lần sau khi xuất hiện, đồ vật bên trong đều bị đi vào tu sĩ vơ vét không còn gì. Nhưng làm cho người ta kỳ quái là tiếp qua 10 vạn năm thiên thủ môn mở lại thời điểm, bên trong vô số bảo vận cũng đều xuất hiện lần nữa, giống như trước đó lần thứ nhất bị người vơ vét địa phương không phải nơi đây bình thường. Hơn nữa theo số lần càng ngày càng nhiều, xuất hiện bảo vận cũng càng ngày càng nhiều. Cho nên vạn tộc đại hội cũng 10 vạn năm một lần, nguyên nhân chủ yếu chính là vì thiên thủ môn mà định ra. Tài nguyên phân phối, cũng là bởi vì thiên thủ môn. Thiên thủ môn tiến vào danh ngạch phân mấy cái bộ phận mà đến, để nhất các tộc chỉ cần có khuyết thánh cường giả, mỗi một gã khuyết thánh cũng có thể có được 10 cái danh ngạch. Thứ hai các tộc lập ngôn thánh nhân phía dưới cường giả bên trên đấu pháp đài, bài danh top 10, đều có được tiến vào thiên thủ môn danh ngạch. Theo thứ tự là đệ nhất danh 10 cái danh ngạch tên thứ 29 danh ngạch dùng cái này suy ra. Thứ ba chính là đấu giá hội, mỗi lần thiên thủ môn tiến vào danh ngạch tại đấu giá hội bên trên đều xuất hiện ít nhất trên trăm tên danh ngạch. Cho dù mọi người biết rõ những thứ này trên trăm danh ngạch đều là khống chế ở đằng kia chút ít cường giả trong tay cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận biết. Những thứ này có được khuyết thánh mạnh mẽ tộc chẳng những có đại lượng tiến vào thiên thủ môn danh ngạch còn có thể thông qua đấu giá hội kiếm lại lấy một số lớn. Từ xa xưa tới nay, đều muốn không được đều không được. Địch cửu biết rõ những thứ này sau cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Những thứ này không phải ngắn hạn có thể thay đổi biến thành, mà hắn tuyệt đối không có khả năng trường kỳ ở tại chỗ này. Hắn vì nhân tộc mở cái đầu sau tương lai nơi đây nhân tộc có thể hay không phát triển còn muốn dựa vào nhân tộc chính mình. Địch huynh thiên nguyên vũ chính là cái kia lập ngôn thánh nhân đã đến, vẫn còn vạn tộc thánh thành bên ngoài đấu pháp trên đài công khai đấu giá thánh vị quảng trường đi ra thánh vị thánh nhân. Địch cửu đang lo lắng hắn đi rồi, ai tới khống chế nhân tộc sát thời điểm, hợi y vội vã hướng hắn báo cáo. Thiên nguyên vũ lập ngôn thánh nhân, địch cửu lập tức liền nhớ lại đã đến gia hỏa này là ai? Nghe đồn là gia hỏa này cái thứ nhất phát hiện thánh vị quảng trường đi ra thánh nhân có thể trợ giúp nơi đây lập ngôn thánh nhân bước vào bước thứ năm khuyết thánh, hắn vốn là ý định đi tìm gia hỏa này, không nghĩ tới hắn còn không có đi tìm gia hỏa này vậy mà công khai tại vạn tộc thánh thành đấu giá thánh vị thánh nhân. Có gan a Ta đi nhìn xem. Địch cửu ha ha cười cười, không thể không bội phục gia hỏa này có gan. Hắn ở đây vạn tộc thánh thành sự tình coi như là kẻ điếc cũng nghe nói chứ. Nếu như nghe nói, gia họa này còn dám tới nơi đây đấu giá thánh vị quảng trường thánh nhân, hắn là có nhiều loại A. Hay là rất cường đại. Hợi y minh bạch địch cửu lời nói ý tứ cười hắc hắc nói ra, gia họa này có lẽ bốn phía tại bắt chúng ta cùng đi đồng bạn vừa mới đi vào thánh vị quảng trường thật đúng là không nhất định biết rõ người đang ở đây thánh vị quảng trường làm một chuyện. Nghe nói ra hỏa này cơ hồ là không có bằng hữu, làm việc luôn luôn kiêu ngạo, đoán chừng cũng không có ai nói cho hắn biết vạn tộc Thánh Thành nhiều hơn nhân tộc xác sự tình. Hợi y nói không sai, Thiên Nguyên đích thật là mới vừa tới đến vạn tộc Thánh Thành, hắn luôn luôn làm theo ý mình kiêu ngạo vô cùng, một lời không hợp trực tiếp chém giết cho nên thật đúng là không có ai nói cho Thiên Nguyên về địch cửu tại vạn tộc Quảng Trường sự tình. Tăng thêm địch cửu đến vạn tộc Thánh Thành thời gian cũng không dài, cho nên dù là vạn tộc Thánh Thành đã có đại biến tốt, hắn cũng quyết định không thể tưởng được đây hết thảy đều là bởi vì đã đến một cái địch cửu. Tại đây một phương vũ trụ, so thiên nguyên mạnh người rất nhiều, cũng không có ai đi đắc tội người này. Chủ yếu là bởi vì người này luôn luôn có thù tất báo, hơn nữa lẻ loi một mình. Một khi đắc tội người này, toàn bộ chủng tộc đều ở vào người này ám toán phía dưới. Hết lần này tới lần khác gia họa này lại có thể vượt cấp chém giết, lúc này người bước vào bước thứ năm khuyết thánh về sau càng là không người nào nguyện ý cùng người này nhiều cùng xuất hiện. Thiên nguyên hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên hắn đến một lần vạn tộc thánh thành sau, lập tức liền chiếm cứ vạn tộc thánh thành bên ngoài quảng trường đấu pháp đài. Người này thật sự là đủ kiêu ngạo. Trông thấy thiên nguyên đứng ở đấu pháp trên đài, một ít cường giả đều là âm thầm khó chịu. Tuy nhiên vạn tộc đại hội còn chưa có bắt đầu, có thể đấu pháp đài là người nào cũng có thể chiếm đấy sao? Thiên nguyên ngược lại là nửa điểm cũng không có ở ý, mà là đứng ở đấu pháp trên đài liền ôm quyền nói ra ta liền chiếm nơi đây một hồi thời gian, chủ yếu cũng là vì mọi người khỏe. Ta chỗ này có một đống bước vào bước thứ năm khuyết thánh đài đạo Lô đỉnh đây cũng là ta đoạn thời gian gần nhất vất và kết quả. Ta khẳng định, chỉ cần bước thứ tư lập ngôn thánh nhân có được loại này đại đạo Lô đỉnh bước vào bước thứ năm khuyết thánh là xác định vững chắc sự tình. Tại vàn tộc đại hội đấu giá đại đạo Lô Đình, đây là thiên nguyên đã sớm kế hoạch tốt sự tình. Đã có cái này một đám tài nguyên, hắn chỉ sợ sẽ trở thành cái này một phương biên giới cái thứ nhất bước vào bước thứ sáu cường giả. Về phần nơi đây cường giả sẽ đối với hắn đồng thủ. Ha ha, hắn thật đúng là không thèm để ý tại bước vào bước thứ năm khuyết thánh về sau, thực lực của hắn càng là thẳng tắp bay lên, huống hồ hắn mạnh nhất thần thông là thiên nhai độn. Không có bất kỳ người nào có thể đuổi theo hắn, đắc tội hắn kết quả, vậy thì chờ lấy hắn vô. Chương 1308, như giết gà. Người đăng, Linh HTT. Tài thiên nguyên nghĩ đến, hắn cái này đấu giá một khi khai trương, lập tức có vô số bước thứ tư lập ngôn thánh nhân muốn tranh đoạt hắn chộp tới đại đạo Lô đỉnh. Bước vào bước thứ năm khuyết thánh cơ hội, cái loại này hấp dẫn, với tư cách một cái tài bước thứ tư tạp vô số năm tồn tại thiên nguyên trong nội tâm vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là lại để cho hắn nghi hoặc chính là, hắn đều đem lời nói như thế rõ ràng, sự thật nhưng là không ai tham gia cạnh tranh, thậm chí ngay cả một gia giá đều không có. Chẳng lẽ mình nói không đủ minh bạch, không sai a tự ngươi nói vô cùng rõ ràng. Về phần những thứ này lô đình tác dụng, mọi người có lẽ đều rõ ràng hơn mới đúng. Bởi vì này loại sinh ý hắn đã làm một lần, về sau còn có người tiết lộ ra ngoài bí mật này, vì chuyện này hắn lúc ấy đại sát một trận. Không có ai trước tiên ra giá coi như là một ít không rõ tình huống bước thứ tư lập ngôn thánh nhân, giờ phút này sau khi nghe ngóng cũng đều biết là chuyện gì xảy ra. Nhân tộc ra một cái có thể giết huyết tộc bàn phiền, còn liên tiếp chém giết hồng lâm tộc hơn 10 vị trí bước thứ tư lập ngôn thánh nhân ra hỏa, ai dám ở chỗ này tham gia cạnh tranh nhân tộc Lô đỉnh chính là đều muốn loại này đại đạo lô đỉnh cũng là vùng trộm mặt giao dịch a. Các vị, hẳn là đã cho ta thiên nguyên lừa các ngươi. Thiên Nguyên nhíu mày, thậm chí là đưa tay cầm ra một người trung niên nho sĩ nhét vào đấu pháp trên đài. Cái này trung niên nho sĩ toàn thân hiện đầy cấm chế, bất quá cái kia lưu truyền đại đạo khí tức coi như là từ xa nhìn lại cũng biết là cực kỳ viên mãn. Thái Hoàng thánh nhân vừa mới chạy tới hợi y kinh dị kêu một câu, Thái Hoàng loại cao thủ này lại bị Thiên Nguyên bắt, đây là có chuyện gì? Thiên nguyên nhưng là tiếp tục nói, cái này lô đỉnh là ta tất cả đại đạo lô đỉnh trong tốt nhất một cái, nếu không phải ta đã bước vào bước thứ năm khuyết thánh. Mặc kệ ngươi có phải hay không bước vào bước thứ năm, ngươi đều là một người chết. Thiên nguyên mà nói không rơi xuống, một bóng người đã vượt qua rơi vào đấu pháp trên đài. Lan Thiên nguyên sát thế tăng vọt cuồng bạo lĩnh vực mở rộng đi ra, hắn cảm giác được địch cửu có lẽ vẫn chưa tới bước thứ năm, chính là một cái lập ngôn thánh nhân cũng dám đến đấu pháp đài cướp đoạt đại đạo Lô đỉnh. Ken kết. Thiên nguyên lập tức liền cảm nhận được không đúng, hắn vừa mới mở rộng đi ra lĩnh vực thật giống như đập lấy một mặt cứng rắn vũ trụ vách tường bình thường, chẳng những không cách nào mở rộng mảy may, thậm chí bắt đầu tán loạn. Thiên nguyên kinh hãi, đưa tay muốn tế ra pháp bảo của mình cũng cảm giác được một cái cực lớn thủ ấn bóp hướng về phía cổ của hắn. Mà chung quanh không gian quy tắc khí tức hoàn toàn cải biến, hắn trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào dẫy dụa loại này quy tắc không gian. Thiên nguyên đại hối, hắn biết mình khinh thường. Bởi vì chủ quan cho nên mới bị đối phương miền ép hắn đại đạo lĩnh vực hơn nữa mượn nhờ cùng cái này một phương vũ trụ không chút nào muốn làm quy tắc không gian đưa hắn trói buộc miền ép. Mặc dù biết hắn không nên kinh thường, cuối cùng cũng không phải đối phương đối thủ, có thể hắn có cơ hội chạy chốn A. Chỉ cần lại để cho hắn thi triển độn thuật, hắn thì có cơ hội bỏ chạy. Dừng tay, ngươi muốn đại đạo Lô đỉnh ta toàn bộ cho ngươi. Thiên Nguyên điên cuồng kêu lên, hắn cho rằng địch cửu là tới cướp đoàn đại đạo Lô đỉnh Răng sắc, Thiên Nguyên thậm chí có thể nghe thấy cổ mình tại nguyên khí thủ ấn phía dưới đứt gãy, nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong tuôn ra một loại sợ hãi. Lúc nào có cường giả loại này, muốn biết rõ coi như là hồng lâm lão tổ thậm chí là kinh vạn ảnh cũng đừng nghĩ nghiền ép hắn. Thực lực của hắn mặc dù là khuyết thánh sơ kỳ, nhưng là đến gần vô hàn trung kỳ. Mà đối phương ra tay, vậy mà lại để cho hắn liên phát di chuyển đồn thuật cơ hội đều không có, đây là hạng gì cường đại. Từng đào đào vận khí tức oanh tại hắn tử phủ bên trên, sau đó ngăn chặn hắn đại đạo lưu truyền. Thiên Nguyên Hoàng sợ nhìn xem cái này từng đạo đại đạo đạo vận pháp tác oanh đến, ở sâu trong nội tâm đang run rẩy, cái này dĩ nhiên là mở ra hắn vũ trụ thế giới, còn có loại người này. Cái này sẽ đối quy tắc lý giải đến nhiều thấu chuyện mới có thể a. Két, Thiên Nguyên vũ trụ thế giới bị địch cử xé mở, đồ vật bên trong đều bị địch cử cuốn đi, hơn 10 tên thánh vị thánh nhân bị địch cử cuốn đi ra, lưu tại đấu pháp trên đài. Bằng hữu lưu ta một mạng ta nguyện ý. Thiên nguyên cảm nhận được tử vong khí tức một loại thật sâu không cam lòng sông lên đầu. Dù là biết rõ loại này cầu xin tha thứ cơ hội đến gần vô hạn bằng không, hắn cũng muốn cầu một lần. Địch Cửu thật giống như không có nghe được bình thường, một đoàn đạo hỏa nhét vào thiên nguyên trên người, sau đó đem thiên nguyên nhét vào đấu pháp đài chính giữa. Thê lương kêu thảm thiết truyền đến, vạn tộc thánh thành toàn bộ bên ngoài trên quảng trường hết thảy mọi người xem đều là sau lưng lạnh cả người. Cái gì gọi là hung ác? Đây mới thực sự là hung ác a. Chấm hỏi, loại này thiêu đốt đại đạo cùng hồn phách thủ đoạn, bất luận cái gì cường giả cũng chịu không được. Tu vi càng cao, đại đạo càng mạnh tại loại này kinh khủng đạo hỏa thiêu đốt phía dưới càng thống khổ dày vò. Cầu ngươi cho ta thoải mái một chút. Dùng thiên nguyên loại này loại người hung ác cũng chịu không được loại này đáng sợ tra tấn. Không lâu vẫn còn cầu xin tha thứ hắn, giờ phút này đã hy vọng địch cửu cho hắn thoải mái một chút. Vạn tộc đại hội trong lúc giờ phút này toàn bộ vạn tộc thánh thành bên ngoài chỉ có trăm vạn tu sĩ tồn tại. Nhưng ngoài trừ thiên nguyên kêu rên thanh âm chung quanh lại như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Một ít về sau mới hiểu được vì cái gì không có ai cạnh tranh đại đạo Lô đỉnh lập ngôn thánh nhân, trong nội tâm đều là âm thầm run rẩy. Nếu bọn họ không có điều tra thoáng một phát trực tiếp hướng thiên nguyên mua sắm đại đạo Lô đỉnh, hiện tại cái kia kêu thảm bên trong nhất định là tự nhiên mình một cái. Đấu pháp dưới đài một gã tóc lộn xộn Hắc Bảo Nam từ giờ phút này trong miệng thì Thảo nói ra, Trường Tăng, ngươi là đúng đấy, lúc trước nếu như không phải ngươi ta vân tộc nguy hiểm. Cái này Hắc Bảo Nam tử đúng là vân tộc mất tích nhiều năm, sau đó đột nhiên trở về Lão Tổ, Vu địch nhất. Hắn vừa mới lúc trở lại, liền kinh bàn ảnh cùng Hồng Lâm Lão Tổ đều không có để vào mắt. Nếu không phải bởi vì Phương Trường Tăng cẩn thận từng ly từng tí nói cho hắn biết địch cử không thể gây, hắn lúc ấy liền chuẩn bị giáo huấn địch cử một bữa Lão tổ khen chật rồi, ta là tận mắt nhìn thấy người này chém giết bàn phiền, rất rõ ràng người này mạnh cỡ bao nhiêu. Hắn hiện tại, tựa hồ so chém giết bàn phiền thời điểm lại cường đại rồi một tầng nữa. Phương trường tang tranh thủ thời gian kính cẩn hồi đáp. Địch cửu đưa tay liền trốn thoát 12 tên theo thánh vị quảng trường đi ra thánh nhân cấm chế. Ngươi là địch đạo hiểu. Hợi y đạo hiểu thái hoàng thánh nhân toàn thân buông lỏng, lập tức liền nhận ra địch cửu, lập tức hắn lại nhìn thấy đi lên hợi y thánh nhân. Địch cửu gần gần đầu, các vị đi xuống trước rồi nói sau, nơi đây không phải tự thoại chi địa. Còn lại vài tên bị địch cửu cứu giúp thánh vị thánh nhân cũng đều là tranh thủ thời gian đi lên đối địch cửu cảm tả. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ địch cửu không đơn giản có thể địch cửu vậy mà giết chết thiên nguyên, mở ra thiên nguyên vũ trụ thế giới cứu được bọn hắn, có thể thấy được địch cửu thực lực cùng bọn họ đã hoàn toàn không tải một cái mặt lên. Theo đấu pháp đài vừa đưa ra, hợi y lại hỏi Thái Hoàng Huynh A. Lực lực của ngươi coi như là không có bước vào bước thứ tư, có lẽ cũng không sợ cái kia cái gì thiên nguyên A, vì sao bị người này đắn đo ở. Thái Hoàng lắc đầu thở dài một tiếng nói ra, là ta chính mình quá cấp thiết ta đã tìm được bước vào bước thứ năm thủ đoạn sau. Bước thứ năm, hợi y thánh nhân kinh dị bất định chằm chằm vào Thái Hoàng thánh nhân, theo thánh vị quảng trường đi ra thánh vị thánh nhân, từng cái đều là đại đạo viên mãn ra hỏa. Những người này chỉ cần sau khi ổn định tâm thần có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thiện chính mình đại đạo quy tắc, sau đó bước vào chính thức bước thứ tư. Bước vào bước thứ tư sau, đều muốn lại bước vào bước thứ năm, vậy còn cần dài dòng buồn chán tối nguyệt trồng chất A. Thế nhưng là Thái Hoàng Thánh Nhân nói như thế nào, đã tìm được bước thứ năm thủ đoạn. Thái Hoàng gần gần đầu, rất nghiêm túc nói ra, không sai, bất quá thân thể ngươi không hoàn thiện, nhất định phải trước hoàn thiện bước thứ tư đại đạo, sau đó mới có thể bước vào bước thứ năm. Nghe được Thái Hoàng nói mình thân thể không hoàn thiện, không thể trực tiếp bước vào bước thứ năm, hợi y cuối cùng là an ủi một điểm. Nếu là hắn biết có bước thứ năm thủ đoạn, mà hắn nhưng lại không biết, ngược lại là đi chứng đạo bước thứ tư, đó mới là oan uổng. Thái Hoàng tiếp tục nói, ta như nguyện bước vào bước thứ năm. Ngươi bước vào bước thứ năm khuyết thánh, hợi y cùng còn lại hơn 10 tên thánh vị quảng trường đến thánh nhân cũng là kinh dị bất định chầm chằm vào Thái Hoàng. Như nguyện bước vào bước thứ năm, lại vẫn bị thiên nguyên bắt được. Mà địch cửu chẳng qua là một chiêu liền chế chủ thiên nguyên, địch cửu mạnh cỡ bao nhiêu. Thái Hoàng trầm giọng nói ra, không sai, nhưng ta có thể khẳng định nói cho mọi người, bước thứ năm chính là bước thứ năm, không phải cái gì khuyết thánh. Địch cửu trong nội tâm âm thầm đồng ý, hắn cũng cho rằng Thái Hoàng nói đúng. Thái Hoàng tiếp tục nói, ta bước vào bước thứ năm sau, nghênh đón vũ trụ đại đạo chi suy. Vũ trụ đại đạo chi suy. Địch cửu trong nội tâm chấn động, Thái Hoàng thành tựu tuyệt đối vô cùng cao. Bằng không mà nói, làm sao có thể như hắn nên đón đại đạo chi suy? Bước thứ năm đại đạo chi suy, hợi y kinh gì hỏi? Thái Hoàng gần gần đầu, đúng, nếu như không phải đại đạo chi suy, chính là một cái thiên nguyên ta còn thật không có để vào mắt. Trường 1309, cưỡng ép chủ trì đại hội. Người đăng Linh HTT. Mấy người hàn huyên sau khi, vạn tộc Thánh Thành bên ngoài cuối cùng là nhiều hơn một ít tiếng ồn ào âm, cho dù tất cả mọi người là giảm thấp súng thanh âm, bất quá coi như là hạ giọng, cũng có thể nghe ra nghị luận của mọi người nội dung. Cái kia chính là vì cái gì vạn tộc đại hội đến bây giờ mới thôi, đều không có người đi ra chủ trì. Về phần nhân tộc địch cửu lai lịch, mặc dù mọi người đều tải nghị luận cũng chỉ là vùng trồm truyền âm mà thôi, cũng không dám thật sự nói ra. Địch đài ca, đây thật là rất kỳ quái. Vạn tộc đại hội thời thần đã đến, theo lý thuyết có người hội đứng ra chủ trì cái này đại hội mới đúng, nhưng lần này đến bây giờ mới thôi đều không có người đi ra chủ trì đại hội. Đứng ở địch cửu bên người mông nhược lâu cũng là thấp giọng nói ra. Sa xa, xa Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ cùng với mấy tên bước thứ năm khuyết thánh đứng chung một chỗ, dựa theo vốn quy định, lần này vạn tộc đại hội là Kinh Vạn Ảnh chủ trì. Cái lúc này Kinh Vạn Ảnh có lẽ lên đài nói chuyện, nhưng Kinh Vạn Ảnh nhưng lại ngay cả di truyền ý tứ đều không có. Kinh huynh, Hồng Lâm lão tổ đoán được một ít Kinh Vạn Ảnh ý tưởng có chút lo lắng nói ra. Kinh Vạn Ảnh mịt mờ quét địch cửu bên này liếc trầm giọng nói ra Kim Kiều huynh, lần này chúng ta tính toán chỉ sợ có chút vấn đề. Cái kia địch cửu thực lực xa xa vượt ra khỏi ta và ngươi đoán chừng coi như là ta và ngươi liên thủ, chẳng lẽ nhất định có thể chế chủ hắn ư? Đáng tiếc vô địch nhất có gì tâm, bằng không mà nói ba người chúng ta liên thủ ngược lại là có thể chế chủ hắn. Nếu như chúng ta vẫn cùng thường ngày, vậy lần này nhân tộc nhất định có người tiến vào thiên thủ môn. Hậu quả kia, ngươi cũng biết. Hồng lâm lão tổ trầm mặc xuống, hậu quả là cái gì hắn tự nhiên biết rõ. Đây là từng cái đại tộc tầm đó đã sớm hiệp thương tốt quy tắc ngầm, cái kia chính là tuyệt đối không thể cho nhân tộc nửa điểm cơ hội. Tại đại đạo trên việc tu luyện, nhân tộc là thích hợp nhất cả ngộ cùng phù hợp đại đạo, một khi lại để cho nhân tộc lấy được tốt tài nguyên, không được bao lâu, nhân tộc có thể lần nữa sừng sững tại các tộc phía trên. Nói một cách khác, nếu như không phải nhân tộc thói hư tật xấu, ưa thích nội đấu, chỉ sợ sớm đã không tộc khác chuyện gì. Một hồi lâu sau... Hồng lâm lão tổ mới lên tiếng, nhưng vạn tộc đại hội đã bắt đầu, hiện tại không đi chủ trì cũng không phải cái sự tình A. Kinh vạn ảnh cười hắc hắc, có lẽ chúng ta có thể thông qua cái khác phương thức, lại để cho lần này vạn tộc đại hội biến thành mặt khác một loại hình thức về phần thiên thủ môn danh ngạch lần này đại hội không thảo luận. Về phần cái kia họ địch, hắn chính là càng lợi hại, chẳng lẽ còn có thể thoát khỏi đi không được? Bên cạnh hàn nguyệt tộc chấp tả lăng lập tức nói, đợi lát nữa một hồi, chúng ta chủ động yêu cầu kinh minh chủ trì lần này đại hội. Mấy người còn lại đều là gần gần đầu tuy nhiên vạn tộc đại hội chủ yếu là phân phối thiên thủ môn danh ngạch nhưng vạn tộc đại hội không chỉ có riêng là phân phối danh ngạch. Thiên thủ môn danh ngạch phân phối thời thần rất trọng yếu, bỏ qua thời thần, có thể lấy cớ nói trước luận cái khác. Địch cửu nhíu mày, chung quanh nghị luận hắn cũng nghe đã đến, hiện tại mông nhược lâu mà nói càng làm cho hắn vững tin, mấy cái lão gia hòa thấy hắn quá mức cường thế tựa hồ không lớn muốn cho vạn tộc đại hội dựa theo thường ngày trật tự khai mở đi xuống. Bây giờ đối với hắn mà nói, thiên thủ môn danh ngạch là hắn lần này tham gia đại hội duy nhất mục đích. Nghĩ tới đây, địch cửu một bước đã rơi vào đấu pháp trên đài. Đấu pháp kịch bản đến ngay tại trong sân rộng đang lúc địch cửu một bước lên đấu pháp đài toàn bộ quảng trường lại lần nữa an tĩnh lại. Địch cửu là người nào, dù là lúc trước rất nhiều người không biết hiện tại cũng đều nhận thức. Chẳng qua là một chiêu sẽ giết thiên nguyên cái này loại người hung ác cường giả, chỉ sợ kinh bàn ảnh cùng hồng lâm lão tổ cũng không có lời hại như vậy a. Địch cửu đứng ở đấu pháp trên đài cao giọng nói ra các tộc đạo hữu hôm nay là vạn tộc đại hội mở ra thời gian lúc trước bởi vì một cái bài hoài lãng phí một điểm mọi người thời gian, cũng may thế gian đều có công đạo. dưới mất còn lại không hề luận ta tuyên bố vạn tộc đại hội hiện tại bắt đầu. kinh vạn ảnh có chút ngây người, đây là cái gì tiết tấu? cũng không có mời ngươi a, chính ngươi sẽ tới chủ trì vạn tộc đại hội. nhân tộc lúc nào có tư cách chủ trì vạn tộc đại hội. tranh thủ thời gian đi lên. Hồng lâm lão tổ đang khi nói chuyện, đã là vừa xảy bước lên đấu pháp đài, kinh vạn ảnh theo sát phía sau, cũng là bước lên đấu pháp đài. Tại hồng lâm lão tổ cùng kinh vạn ảnh về sau, lại có ba gã bước thứ năm khuyết thánh nhảy lên đấu pháp đài. Địch Đào Hữu hôm nay là vạn tộc đại hội bắt đầu thời gian kính xin không nên hay nói giỡn. Kinh vạn ảnh vừa lên đến liền ôm quyền cao giọng nói ra. Địch Cửu nhàn nhạt nói ra ai cùng ngươi hay nói giỡn, ta đúng là đang chủ trì vạn tộc đại hội. Ngươi chủ trì vạn tộc đại hội, không như vậy tiền lệ a. Huống hồ mỗi lần vạn tộc đại hội kẻ chủ trì đều là dự định tốt, ngươi như vậy là phá hư quy củ. Kinh vạn ảnh sắc mặt trầm xuống. Cấp thấp trao mày, phá hư quy củ, ai vậy định quy củ? Kinh vạn ảnh châm chọc nói, đây là 12 đại tộc định, cái này 12 đại tộc từng cái đều có khuyết thánh cường già tồn tại. Lúc ấy ngươi nhân tộc còn không có khuyết thánh, cho nên ngươi không cần cầm hiện tại nhân tộc có khuyết thánh sự tình nói chuyện. Địch Cửu bình tĩnh nói, lúc ấy ký kết quy củ thời điểm nhân tộc ta tham gia không. Không, Kinh Vạn Ảnh trả lời vô cùng bình tĩnh, hắn cũng không tin Địch Cửu có thể nhảy ra ngày qua. Ngươi càng lợi hại, chẳng lẽ còn có thể ở Vạn Tộc Đại Hội đắc tội một mảng lớn phải không? Cái kia Vạn Tộc Đại Hội mời nhân tộc ta không? Địch Cửu lần nữa hỏi. Dù là biết rõ Địch Cửu ý tứ, Kinh Vạn Ảnh cũng chỉ có thể trả lời không. Lúc kia ngươi nhân tộc cũng không có khuyết thánh. Địch cửu lên giọng không khuyết thánh sẽ không mời, sẽ không có tư cách tham gia vạn tộc đại hội ư. Vạn tộc đại hội là có ý gì? Cái kia chính là bất luận cái gì chủng tộc đều có tư cách tham gia đại hội mới gọi vạn tộc đại hội. Nếu như chỉ có đã có khuyết thánh mới đủ tư cách tham gia, vậy cũng không gọi vạn tộc đại hội, trực tiếp gọi khuyết thánh đại hội được rồi. Địch cửu mà nói đưa tới một hồi đồng cảm, nơi đây đến chủng tộc đại đa số là không có có khuyết thánh, chân chính có khuyết thánh chính là số ít trong số ít. Kinh vạn ảnh thầm nghĩ không tốt thời điểm, liền lại lần nữa nói ra, bởi vì không khuyết thánh sẽ không mời, sau đó tự chủ trương, đem tu luyện tài nguyên tập trung ở có cường giả số ít mấy cái trong trùng tộc. Loại này vì tư lợi hành vi ta tin tưởng bất kỳ một cái nào trùng tộc đều là khinh bỉ. Lần này đồng cảm thanh âm càng lớn, hiển nhiên tuyệt đại đa số tu sĩ đều là ủng hộ địch cửu mà nói. Địch cửu nhưng là lời nói xoay chuyển huống hồ, năm đó nhân tộc ta cũng không phải không khuyết thánh. Nguyên thường tiêu, ngươi đi lên thoáng một phát. Nguyên thường tiêu sớm đã đi vào, hắn nghe được địch cửu gọi, một bước liền vượt qua đã rơi vào đấu pháp trên đài. Địch cửu thực lực hiển nhiên có thể nghiền ép hắn, căn bản là không cần mượn nhờ lực lượng của hắn. Có địch cửu ở chỗ này, hắn cũng không cần lo lắng cho mình là nhân tộc mà bị chèn ép. Địch cửu ánh mắt rơi vào nguyên thường tiêu trên người, tuy nhiên ngươi rất là ích kỷ, bất quá tốt xấu là nhân tộc huyết thánh. Ngươi nói cho ta biết, phía trước mấy lần vạn tộc đại hội thời điểm, ngươi có hay không bước vào bước thứ năm khuyết thánh? Nguyên thường tiêu liền ôm quyền, ta tại mấy trăm vạn năm cũng đã bước vào bước thứ năm khuyết thánh, hiện tại càng là khoảng cách khuyết thánh hậu kỳ cũng chỉ có một bước ngắn. Kinh vạn ảnh, ngươi nói như thế nào? Địch cửu mỉa mai ánh mắt đã rơi vào kinh vạn ảnh trên người. Kinh Vạn Ảnh đang muốn nói chuyện, chợt nghe đến một cái khác thanh âm nói ra, "Kinh huynh, Nguyên đạo hữu bước vào khuyết thánh tất cả mọi người là biết rõ đấy, ta cũng biết ta tin tưởng ngươi sẽ không nói không biết a." Kinh Vạn Ảnh trông thấy người tới, trong nội tâm trầm xuống, cũng chỉ tốt ôm quyền nói ra, "Nguyên lai là Vân tộc Vu huynh, chuyện này thật là ta không để ý đến." Vân tộc thế nhưng là đại tộc Vu địch nhất càng là cùng hắn tồn tại, hắn cũng không dám trợn mắt nói trắng ra lời nói. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, ngươi liền loại chuyện này cũng có thể xem nhẹ, ngươi còn có cái gì tư cách đến chủ trì vạn tộc đại hội. Đứng một bên, để cho ta cùng với đạo hiểu cùng đi chủ trì lần này vạn tộc đại hội. Tinh vạn ảnh gặp hồng lâm lão tổ không nói gì ý tứ, cũng chỉ có thể nhẫn khí đứng ở một bên. vô địch nhất trong nội tâm đại hỷ, hắn biết rõ địch cửu lợi hại sau, đã nghĩ cùng với nhân tộc nhiều kết giao, Huống hồ vân tộc cùng nhân tộc cho tới nay, cũng không phải đặc biệt trở mặt. Hiện tại quả nhiên hắn vừa mới ủng hộ một câu địch cửu, hiện tại phải có được hồi báo. Đa tạ địch huynh, vu địch nhất rất rõ ràng hắn biến mất đoạn thời gian này, vân tộc đã không bằng hồng lâm tộc cùng thần tộc. Hắn nhất định phải lại để cho vân tộc lần nữa sừng sững đứng lên, chủ trì loại này vạn tộc đại hội tự nhiên là tốt nhất thời điểm. Các vị có ý kiến gì hay không? Địch cửu ánh mắt rơi vào trên quảng trường. Chúng ta đồng ý, không có bất kỳ ý kiến. Phô thiên cái địa thanh âm mang tất cả tới đây. Điền hướng về phía địch cửu lúc trước nói lời, không khuyết thánh chủng tộc cũng muốn ủng hộ địch cửu. Trưa 1310, tuyển chọn. Người đăng Linh HTT, mấy vị còn có ý kiến. Địch cửu đưa mắt nhìn sang kinh vạn ảnh cùng hồng lâm lão tổ mấy người. Kinh vạn ảnh nhàn nhạt nói ra, nếu như tất cả mọi người không có ý kiến, ta thần tộc tự nhiên là không có ý kiến. Một cái vân tộc vu địch nhất hắn không sợ, nhưng hơn nữa một cái thần bí địch cửu, vậy không phải hắn kinh vạn ảnh cùng du minh kim kiều tùy tiện đắn đo được rồi. Huống chi, lần này địch cửu mà nói cao lớn bên trên, đứng ở thêm nữa. Chủng tộc trên lập trường, hắn đều muốn phản kháng cũng không theo phản kháng. Hồng lâm lão tổ mấy người cũng đều là nói ra, chúng ta tự nhiên tuân theo mọi người ý kiến. Phản kháng không được, vậy cũng chỉ có thể tuân theo. Địch cửu đối vô địch nhất gần gần đầu chủ động thối lui đến một bên. Vu địch nhất liền ôm quyền, cao giọng nói ra, đầu tiên ta đại biểu vạn tộc Thánh Thành hoan nghênh tất cả chủng tộc lại tới đây, tham gia vạn tộc đại hội. Đồng thời cũng cảm tả nhân tộc địch cửu đạo hữu vì lần này vạn tộc đại hội xuất lực rất nhiều. Đã ở này chúc mừng nhân tộc lần nữa quật khởi, vì thủ hộ chúng ta cái này một phương vũ trụ cống hiến càng nhiều nữa lực lượng. Mọi người tới tham gia vạn tộc đại hội mục đích đều rất rõ ràng, ta cũng không nhiều lời, liền nói ngắn gọn. Lần này vạn tộc đại hội chuyện thứ nhất chính là hiệp thương thiên thủ môn danh ngạch. Thiên thủ môn sắp mở ra, bên trong có đại lượng đỉnh cấp bảo vật đáng tiếc chính là danh ngạch có hạn. Cho dù cũng biết có lẽ tiếp tục nghe vu địch nhất có thể dính đến thiên thủ môn danh ngạch trên quảng trường phần đông tu sĩ vẫn là nhịn không được kích động có chút bạo động. Vũ địch nhất tiếp tục nói, mỗi lần tiến vào thiên thủ môn danh ngạch tối đa chỉ có một nghìn tên. Có nhiều như vậy, địch cử sững sờ, hắn thật đúng là không biết tiến vào thiên thủ môn danh ngạch có bao nhiêu. Nhưng hắn nghe được một cái khuyết thánh phân phối mười cái danh ngạch mà cái này một phương vũ trụ khuyết thánh có lẽ cũng chỉ có mười mấy, dạng này tính đến, làm nhiều ba bốn trăm cái danh ngạch mà thôi, không nghĩ tới còn có một nghìn danh ngạch. Trên quảng trường lần nữa an tĩnh lại, chỉ có vu địch nhất thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường, bởi vì tiến vào thiên thủ môn vượt qua một nghìn số lượng sau, lập tức cũng sẽ bị oanh ra đến, cho nên cái này một nghìn danh ngạch thì không cách nào gia tăng. Vì công bình công chính, tranh thủ lại để cho thêm nữa. ưu tú tu sĩ tiến vào thiên thủ môn, thiên thủ môn danh ngạch phân phối như sau. Nói đến đây, Vu địch nhất dừng thoáng một phát, ánh mắt đã rơi vào kinh vạn ảnh trên người, kinh đạo hữu. lần này có bao nhiêu khuyết thánh tham dự phân phối danh ngạch. Kinh vạn ảnh không mặn không nhạt nói, loài chuyện này ta làm thế nào biết? Ngươi một cái chủ trì đại hội, nên biết so với ta rõ ràng hơn mới đúng. Vu địch nhất ngược lại là gần gần đầu, nói cũng đúng. Nói xong hắn cũng lười tiếp tục để ý tới kinh vạn ảnh, mà là cao giọng nói ra có khuyết thánh trùng tộc một cái khuyết thánh có thể đạt được 10 cái danh ngạch. Các tộc tự báo khuyết thánh nhân số, không báo tự xem như buông tha cho dùng khuyết thánh đạt được tiến vào thiên thủ môn danh ngạch. Hiện tại trước theo ta bắt đầu ta vân tộc khuyết thánh có hai gã. Địch cử không chút lựa chọn nói ra, nhân tộc ta khuyết thánh ba gã. Hắn không phải cái gì bước thứ năm khuyết thánh, nhưng hắn liền khuyết thánh cũng có thể nghiện ép coi như mình là khuyết thánh, ai có thể phản bác. Trừ hắn ra bên ngoài, thái hoàng thánh nhân cùng nguyên thường tiêu cũng là bước thứ năm. Hồng lâm lão tổ tranh thủ thời gian nói ra ta hồng lâm tộc hai gã khuyết thánh. Hàn nguyệt tộc chấp tả Lang ở đâu còn lo lắng tiếp tục ủng hộ tranh thủ thời gian nói ra ta hàn nguyệt tộc một người. Có khuyết thánh trùng tộc nhao nhau trên báo khuyết thánh danh ngạch kinh vạn ảnh cũng không khỏi không chính mình trên báo thần tộc khuyết thánh nhân số. Không báo chẳng khác nào buông tha cho, hắn có thể nhảy thiên. Cuối cùng công tác thống kê xuống, thậm chí có 17 tên khuyết thánh. Chờ tất cả có được khuyết thánh chủng tộc đều báo xong sau, Vu Địch nhất lúc này mới tiếp tục nói, 1000 cái danh ngạch bỏ 170 người bên ngoài, còn có 830 cái trống không danh ngạch. Vu huynh, dựa theo lệ cũ, cái này 830 trống không danh ngạch là muốn xuất ra một nửa cho có được khuyết thánh hậu kỳ thần tộc cùng Hồng Lâm tộc. Một gã khuyết thánh nhịn không được nhỏ giọng nói ra một câu. Hắn lo lắng Vu Địch nhất thời gian dài mất tích cũng không rõ ràng danh ngạch phân phối tình huống. Dựa vào cái gì à? Là thần tộc cùng hồng lâm tộc mặt lớn hơn một chút, hay là đám bọn hắn đối vũ trụ cống hiến thêm nữa? Một ít, hay là nói vạn tộc đại hội nhất trí đồng ý làm như vậy? Địch cửu nhàn nhạt thanh âm vang lên cường đại đạo vận khí tức nghiền ép xuống dưới, lại để cho cái kia nói chuyện khuyết thánh sơ kỳ nhịn không được dùng mình một cái, không dám nói tiếp. Kinh bản ảnh cùng hồng lâm lão tổ sắc mặt trầm xuống, bọn hắn biết mình tính toán sai rồi. Nhưng này cái thời điểm đối mặt nhiều như vậy đại tộc bọn hắn thật đúng là không dám đưa ra yêu cầu này đến, đây là muốn gây nhiều người tức giận a Địch cửu mà nói lại để cho vô địch nhất minh bạch, hắn không chút lựa chọn tiếp tục nói, còn lại 830 cái danh ngạch toàn bộ theo đấu pháp trong sinh ra. Địch đào hiểu, nhất định phải lưu lại mấy cái danh ngạch bởi vì bước thứ 6 mấu chốt đã ở thiên thủ môn. Nếu như tất cả danh ngạch đều xuất ra đi, chúng ta đem vào không được thiên thủ môn. Hồng lâm lão tổ cũng nhịn không được nữa, tranh thủ thời gian đi lên nói ra. Vu địch nhất cũng dừng lại chủ đề, nhìn hắn hướng địch cửu, địch huynh cái này đấu sao sao lần an bài như thế nào. Còn lại ta đây đến tốt rồi. Địch cửu ý bảo Vu địch nhất lui ra sau, đi tới đấu pháp đài chính giữa. Tất cả mọi người là mang theo ánh mắt mong chờ nhìn xem địch cửu từng cái bước thứ ba tu sĩ, đều mơ tưởng biết mình có hay không hy vọng đạt được một cái danh ngạch. Địch cửu cao giọng nói ra các vị bằng hữu theo ta sẽ giải thích thiên thủ môn mở ra tối đa chỉ có mấy ngày thời gian, nếu để cho chúng ta mỗi người đều có cơ hội tiến vào thiên thủ môn cái kia đấu pháp ít nhất cần mấy tháng thậm chí càng lâu thời gian. Trên quảng trường một mảnh trầm mặc tất cả mọi người biết rõ địch cửu nói rất đúng sự thật. Thường ngày thiên thủ môn mở ra, đại đa số danh ngạch đều bị đại tộc chiếm đoạt căn bản là không tới phiên tiểu tộc đến. Cuối cùng còn lại mười mấy cái danh ngạch đến thi đấu, cũng là rất nhanh liền chấm dứt. Cho nên bản tộc đại hội căn bản cũng không sẽ ở thiên thủ môn mở ra trước mấy tháng mới tổ chức. Hiện tại địch cửu có ý tứ là muốn đem hơn 800 cái danh ngạch toàn bộ phân phối xuống dưới, cái kia mọi người cơ hội liền có hơn. Bất quá như địch cử phân phối phương thức cũng cùng lúc trước giống nhau, như vậy phân phối 8.000 ngàn cũng cùng lúc trước không khác nhau. Địch Cửu ý bảo mọi người theo đấu pháp trên đài xuống dưới, sau đó đưa tay vung lên, một cái cực lớn tháp hình dáng bảo vật liền xuất hiện ở đấu pháp đài chính giữa. Cái này tháp thẳng đứng thẳng mây xanh căn bản là nhìn không thấy đỉnh. Ngay tại hết thảy mọi người không rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, địch Cửu lần nữa nói ra các vị đạo hữu, đây là ta chính mình luyện chế một kiện vấn đạo tháp, cái này tháp có 81 tầng. Tất cả bước thứ tư phía dưới tu sĩ cũng có thể tiến vào cái này vấn đạo tháp. Tiến tháp lúc trước cần tại ngoài tháp viết xuống lai lịch của mình cùng tính danh. Tại vấn đạo tháp trong mỗi lần tiến lên một bước đều cũng có điểm cho nên tại vấn đạo tháp đi càng cao, điểm lại càng cao. Tại đây tháp bên ngoài có một cái trận pháp lớn bình, cái này lớn bình đem bài xuất tất cả tiến vào vấn đạo tháp tu sĩ thành tích. Chúng ta đem lấy trước 830 cái danh ngạch tiến vào thiên thủ môn. Vạn tộc đại hội phía ngoài quảng trường một hồi oanh động, địch cử phương pháp này mới đúng mọi người cần có nhất. Phương pháp này công bình nhất công chính, không có người nào có thể ăn gian cũng không có ai có thể áp đảo người khác phía trên. Nếu không phải địch cử vẫn còn đấu pháp trên đài, rất nhiều người đều muốn xông vào vấn đạo tháp. Cho dù địch cử trong nội tâm rất rõ ràng, lần này vạn tộc đại hội khẳng định không phải một cái thiên thủ môn sự tình, bất quá trong mắt hắn, chỉ có thiên thủ môn sự tình, sự tình khác cùng hắn có quan hệ gì. Chờ mọi người tiếng ồn ào âm rơi xuống, địch cử lúc này mới tiếp tục nói, các vị hiện tại có thể tiến vào vấn đạo tháp bắt đầu cạnh tranh thiên thủ môn danh ngạch, chỉ cần tài 830 tên lúc trước cũng có thể đến nhân tộc xác nhận lấy một khối thiên thủ môn tiến vào ngọc bài. Nói xong, địch cử một bước liền hạ xuống đấu pháp đài. Cái này vấn đạo tháp là hắn đồ vật, hắn mới không lo lắng người khác mạo danh thế thân. Trông thấy địch cửu căn bản cũng không có để ý danh ngạch sự tình, hồng lâm lão tổ lần nữa đi vào địch cửu bên người liền ôm quyền, địch đạo hiểu ta nói chính là thật sự, chúng ta nhất định phải tiến vào thiên thủ môn, lúc này mới có thể tìm được bước thứ sáu thậm chí bước thứ bảy cơ hội. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, vậy đi vào A. Về phần danh ngạch chúng ta một cái khuyết thánh thì có 10 cái danh ngạch, chẳng lẽ còn cầm không xuất ra một cái danh ngạch để cho chúng ta đi vào? Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chậm. Chưa một nghìn ba...